Không biết tên lực lượng rốt cuộc tối lui, khúc huyền khôi phục thần trí. Thực xin lỗi. Hắn lăn qua lộn lại mà nhìn chính mình tay phải, vừa rồi hắn thiếu chút nữa xúc phạm tới nàng. Xem ra kế hoạch cần thiết nhanh hơn. Không có việc gì, sư minh, ta chính là bị hoảng sợ. Ôn nhiên xấu hổ cười, nhìn xuống lui về phía sau ý tưởng, đứng ở nơi đó bất động, cũng không xin hỏi hắn sự tình ngọn nguồn. Nàng có thể suy đoán đến là có tu sĩ nhằm vào hắn, năm đó những người đó nhất định là vì khống chế hắn mới không có giết hắn. Rốt cuộc là cái gì âm u? Là 200 năm trước liền bắt đầu sao? Ôn Nhiên lần đầu tiên đối chính mình thái kê, tối bắp, tu vi bất mãn, nếu tu vi lại cao một chút thì tốt rồi. Hiện tại liền địch nhân dùng cái gì phương pháp khống chế hắn cũng không biết. Ngươi không cần sợ, tiếp theo ta có cái gì dị thường, ngươi liền dùng cái này. Không huyền tay phải vung lên, lấy ra một cái hình tròn ngọc phù, đây là một cái truyền tống phù, bóc nát nó có thể đem ngươi đưa về tu chân giới. Hắn ngón tay thon dài, bàn tay to rộng Màu trắng viên ngọc ở hắn trưởng thượng tản ra vầng ánh sáng. Ôn Nhiên đang xem thư thời điểm liền biết Ma Tôn Khúc Huyền làm người sợ hãi nguyên nhân trừ bỏ vũ lực giá trị lịch thiên ở ngoài, còn ở chỗ hắn có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập bất luận cái gì một cái giao diện, không có trận pháp cấm chế có thể ngăn được hắn. Bởi vì hắn một cái khác đặc biệt lịch làm hại giả thiết là có thể không gian truyền tống, có điểm giống thần minh thuần di. Hắn truyền tống phủ vẫn luôn là bảo vật bảng đệ nhất, có nó tương đương với nhiều một cái mệnh. Lan ly trên tay cũng có một cái Sau nàng đem nó cho Mạc Hy Lân, này bảo vật nhiều lần cứu hắn mệnh. Ôn nhiên đem kim linh nhẹ nhàng thả lại hắn lòng bàn tay, mới tò mò mà cầm lấy cái kia màu trắng ngọc phù. Không cần cố sức là có thể được đến như vậy bảo vật, nàng vận khí cũng thật tốt quá đi. Nàng có một chút nghè nhót, có phải hay không thuyết minh hắn đối chính mình cũng có một tia sư huynh muội tình nghĩa. Ít nhất là cùng người khác không giống nhau đi. Nàng mấy ngày này nghiêm túc biểu hiện có phải hay không làm hắn đối nhân tộc có đổi mới. Cảm ơn sư huynh. Nàng ngọt ngào mà cười, cả người giống ở sáng lên, quang mang nhu hòa mà thánh khiết. Khúc huyền khẽ gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng không có lại sợ chính mình. Nếu lần sau phía sau màn người lại lần nữa xuất hiện, như vậy chính là tốt nhất an bài. ngươi đi về trước đi. Hắn xoay người đi đến bình phòng mặt sau. tuất sư minh, ngươi phải nhớ kỹ uống thuốc nha. Ôn nhiên chậm rãi lui đi ra ngoài, nghĩ trở về lại luyện chế một ít dùng được với đan dược. Nàng sau khi ra ngoài không lâu. Một trận khói nhẹ từ cửa sổ đãn tiến vào, rơi xuống đất hóa thành một cái anh tuấn ma tộc, hắn ở trước tấm bình phong quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói: "Chủ nhân, điều tra đến ba người kia tộc hồn phách vào phế điện." Huyền Dao tiếp tục nhìn chằm chằm, xem bọn hắn gặp được ai. "Là?" "Đợi đã lâu, Huyền Dao vừa định rời đi, lại chờ tới chủ nhân một cái khác mệnh lệnh. "Ngươi không cần tự mình đi, thay ta hảo hảo che chở tiểu nhân nhi." "Là?" "Ma tộc, khúc huyền có thể sử dụng ma không nhiều lắm." Mỗi một cái thực lực đều tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, này đó đều là hắn âm thầm bồi dưỡng ra tới, chỉ nghe lệnh hắn ám vệ. Huyền đao chính là này đó ám vệ đầu lĩnh, tuyệt đối trung thành với hắn, là trong tay hắn nhất sắc bén đao. Hiện tại, hắn dùng cây đao này bảo hộ sư thúc quan trọng nhất đồ đệ, tuyệt đối không cho phép nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đi thôi." Hắn thanh âm thực nhẹ, cùng với dễ nghe tiếng trùng. Huyền đao không có hỏi nhiều, hóa thành một trận khói nhẹ bay tới hắc tháp tầng thứ 5, vòng ở môn lương thượng. Cùng bóng ma hòa hợp nhất thể, không có độ kiếp kỳ Tu Vi tuyệt đối phát hiện không được hắn. Hắn có chút tò mò mà nhìn trong phòng ngồi xếp bằng ôn nhiên, xem nàng chung quanh mọc ra màu xanh lục cây nhỏ. Cây nhỏ đâm chồi trường chi, nở hoa kết quả, cả phòng tràn đầy lục quang. Thật là thần kỳ nhân tộc, như vậy nhược Tu Vi cư nhiên có thể ở kiểu rũ trồng ra linh thực, khó trách chủ nhân coi trọng như vậy nàng. Vẫn luôn ở dùng linh lực thúc giục trường linh thực ôn nhiên cảm giác được một cổ tầm mắt, như là có người âm thầm quan sát nàng chính là nàng thả ra linh thức lại không có gì phát hiện chỉ có thể về chi với chính mình có chút trông gà hóa quốc nay hắn trong tháp trừ bỏ khúc huyền chính là nàng hẳn là không có ai to gan như vậy chạy đến ma tôn địa bàn dình coi nàng chẳng lẽ là hắn ôn nhiên bỗng nhiên gương mặt nóng lên dáng ngồi điều chỉnh đến càng thêm đoan chính phối trí linh thực khí không hề một bên phiên y yền điện một bên tìm linh thực mà là cưỡng bách chính mình nhớ kỹ đan phương sau đó lại ấn tỷ lệ phối trí linh thực Nguyên bản bởi vì quá mức cá mặn chỉ nghĩ nằm thắng tâm thái cũng bởi vì thành công luyện ra một viên màu xanh lục đan dược mà kích phát ra hứng thú cả một đêm đều ở không ngừng luyện đan. Toàn bộ phòng dược hương phát mũi, ẩn thân ở môn lương thượng huyền đao luôn nhịn không được muốn đánh hát xì. Hắn ngạnh sinh sinh nhìn xuống, làm một cái đủ tư cách thực lực cường đại ảnh ma như thế nào có thể giống nhỏ yếu nhân tộc giống nhau đâu? Không cửa bóng ma quế quơ thực mau lại an ổn xuống dưới, ôn nhiên lấy ra hộp ngọc đem luyện chế tốt đan dược bỏ vào đi. Con hảo này đó đan dược không cần nhiều ít linh khí là có thể luyện, cũng không cần dược đỉnh. Easy to cùng đan tu bất đồng, chỉ cần có một nguyên linh khí là có thể luyện dược, hơn nữa sẽ không quá háo linh lực, nhất háo linh lực ngược lại là gieo trồng những cái đó linh thảo linh thực. Ma vực không có linh khí, nàng chỉ có thể dựa ăn đan dược hồi phục linh lực, vì mau chóng luyện chế ra một cái trị liệu ám thương linh đan, nàng đem chính mình sở hữu linh khí đan đều tiêu hao hết. Đệ 16 chương. Ôn nhiên luyện thảo đan dược, đang muốn đi cấp khúc huyền đưa dược. Ở trên hành lang trong lúc vô tình nhìn đến một đội ma vệ từ công chúa điện chào ra, hùng hổ xông thẳng thú viên mà đến. Nàng chạy nhanh nhẩn ở cây cột mặt sau, lặng lẽ thăm dò xem. Từ chỗ cao quan sát, thú viên diện tích phi thường đại, ly hắc tháp rất gần, viên trung thú lan cách thành một gian lại một gian, đếm đều đếm không hết, từ nàng vị trí xem đi xuống, vừa lúc là tiểu hắc nơi kia một chỗ tiểu viện. Ma vệ nhóm cũng không có đi dắt kỳ thú, mà là xâm nhập nàng ban đầu trụ phòng, ở trong phòng tìm tòi, làm ra thật lớn động tĩnh ôn nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua công chúa điện Lan Ly hiện tại hẳn là đã biết nàng còn sống, phái người tới tìm nàng. Nguyên bản nằm ở thú Lan nhắm mắt dưỡng thần tiểu hắc đông nhiên tránh ra đôi mắt, trong suốt lục mắt tràn đầy kinh ngạc, nó đung chốc đứng lên, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy ra thú Lan, ngửa đầu nhìn thoáng qua hắt tháp. ánh mắt cùng ôn nhiên tầm mắt tương lộ, xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, lại lui trở về, một lần nữa nằm xuống. Ma vệ nhóm rốt cuộc dừng tay, dẫn đầu chỉ hai cái ma vệ trở về lâm báo, thực mau đưa tới Lan Li. Tháp cao thượng ôn nhiên nhìn đến bên người nàng đứng mặc Hi Lân, nay vẫn là nàng lần đầu tiên ở ban ngày nhìn đến Mặc Hi Lân. Cái này giao diện khí vận chi tử dung mạo Anh Tuấn, khí chất lối lạc, tự mang lựu kính hiệu quả, khó trách hàng trăm hàng ngàn nữ tu vì hắn cam tâm tình nguyện vì tình sở khốn. Hắn ăn mặc thiên huyền tông áo bào trắng tông môn phủ, tử kim ngọc quan vấn tóc, dáng người đỉnh bạt, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, liền tính chung quanh tất cả đều là ma vệ, cũng là thần sắc đạm nhiên. Lan Li cùng hắn sóng vai mà đi, không có ngựa kiếm. Dọc theo thềm đá thản nhiên mà xuống Tiểu ma nữ tựa hồ tâm tình thức hảo Cười đến kiều tiếu Giống cái ngây thơ nhất rực rỡ thiếu nữ Chỉ là ăn mặc quá mức thành thủ dáng người nóng bỏng Bọn họ đi rồi trong chốc lát Đồng thời đỉnh chân ngầm đầu Hiển nhiên phát hiện hắc tháp cột đá mặt sau có gì Chỉ là khi bọn hắn thả ra linh thức muốn tới gần điều tra khi Linh thức bị bắn ngược trở về Ma tôn tâm tình thiếu ra khi liền linh thức đều không thể tới gần hắc tháp Tiên quân Xem ra vị này tiểu nhiên nhi đã bị ta biểu ca nhìn trúng đâu. Lan Li sườn ngửa đầu xem Mạc Hy Lân, cười đến dị thường vui vẻ. Mạc Hy Lân khẽ như mày, như suy tư gì mà nhìn về phía hất tháp. Một khi đã như vậy, điện hạ hà tất mang tại hạ ra tới. Nghe nói, vị kia tiểu nhiên nhi cùng tiên quân yêu nhất người dung mạo cực kỳ tương tự. Nếu là ta có thể đem nàng từ biểu ca nơi đó muốn lại đây, tiên quân như thế nào cảm tạ ta. Lan Li để sát vào Mạc Hy Lân, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc lực hắn giống như một con mê người mị ma, thanh âm mê hoặc. Linh lực bị phong mặc hi lân không giao động, liền mỹ mắt cũng chưa nâng, phản phất nàng chính là không rõ lắm tân không khí. Hử! Lan Ly đối hắn lại ái lại hận, cố tình không hề biện pháp, lâm vào bể tình ma nữ cùng người thường không có gì khác nhau, cũng sẽ ghen, tâm sinh ghen ghét, kỳ thật, ta có thể biến ảo thành người nọ bộ dáng, nhưng là ta càng không nói cho ngươi người nọ trông như thế nào. Lan Ly treo chọc trong chốc lát, mặc hi lân toàn vô phản ứng, Như cũng là cái kia tao nhã mà nhã chính nhân quân tử. Nàng tức giận đến ống tay háo vung, xoay người rời đi. Phía sau ma vệ vây quanh đi lên đem hắn áp tải về đại điện. Đang xem cái gì? Ôn nhiên thăm dò nhìn vài mắt, bị đột nhiên ra tiếng khúc huyền hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu, trên lầu hành lang bên cạnh, khúc huyền khinh phiêu phiêu mà lăng không mà đứng. Từ nàng này góc độ nhìn qua thật giống một cái đại hào màu đen trời nắng hoa hoa. Cái này trời nắng hoa hoa lộ ra tinh xảo hoàn mỹ cảm, hơi rũ đầu đi xuống xem Nàng nhịn không được cười một tiếng, sư minh, ngươi chờ ta một chút. Nói xong xoay người liền chạy, quần áo xẹt qua thang lầu, một hồi lâu mới chạy thượng lầu chín, mệt đến thẳng thở dốc. Một bên đỡ lan can nghỉ ngơi, một bên nhìn về phía đứng ở hành lang cuối người, đại khí tạm thời xuyên không đều. Hoàn toàn không biết một cái tu sĩ vì cái gì phải tốn sức lực bỏ lâu khúc huyền. Ôn nhiên hoán đã lâu, cuối cùng không như vậy chật vật, không có linh lực, người thường trong khoảng thời gian ngắn bỏ bốn tầng lâu cũng sẽ mệt. Sư minh, ngươi dược ôn nhiên hiến vật quý tựa mà lấy ra hộp ngọc, đan mùi hương ở nàng mở ra hộp ngọc cái nắp thời điểm tràn ra, màu trắng như chân châu linh đan lặng lặng nằm ở hộp đế, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Khúc Huyền nhìn kia viên đan dược có chút sưng sờ, hắn nguyên bản cho rằng nàng chỉ là nói nói mà thôi, rốt cuộc nàng mới chúc cơ tu vi, luyện chế đan dược có rất nhiều hạn chế, hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm thần. Giờ khắc này, hắn trong lòng băng cứng có một kia vết rách, sư huynh tâm mạch thượng thương yêu cầu sớm cho kiềm trị liệu. Sư tôn rời đi, tiền chuyện âm với ta, nói nảy một chỗ nhất mấu chốt. Ôn nhiên thấy hắn không có tiếp dược, đành phải dọn ra doãn đồng. Quả nhiên hắn là sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng nàng. Đa tạ. Khúc Huyền vươn tay phải, lòng bàn tay triều thượng, cũng không có lấy nàng hộp ngọc. Ôn nhiên âm thầm chửi thầm nếu là thật trộn lẫn độc dược, nhất định sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo. Nàng đem dược ngã vào hắn lòng bàn tay, nhìn hắn ăn xong kia viên dược, cười tủm tỉm đưa qua đi một mảnh trái cây làm. Sư tôn nói sư huynh sợ nhất uống thuốc. Khúc Huyền tay một đốn, khi nào nói, ở ta uống thuốc thời điểm. Ôn nhiên như cũ thò tay kia phiến trái cây làm ở nàng lòng bàn tay giống viên con con ánh trăng, thịt quả vàng nhạt, mặt trên còn có một tầng hơi mỏng trong suốt vỏ bọc đường. Loại này có điểm giống trái cây đường, là ôn nhiên ngày thường đồ ăn vặt. Nàng là thật sự ở thật cẩn thận mà đem hắn trở thành một cái cùng thế hệ, cho hắn đưa ấm áp tới, trông cậy vào cảm hóa hắn, làm hắn đối nhân tộc thành kiến không cần lớn như vậy, đại gia có thể vui sướng mà làm sư huynh muội. Khúc huyền 200 năm không thể hội loại này tiểu hài tử được đến kẹo tâm tình, hắn nhẹ nhàng méo lên kia phiến trái cây làm, thon dài xinh đẹp ngón tay chậm rãi lột đi vỏ bọc đường, sau đó cắn một cái miệng nhỏ. Thức ngọn, cũng không phải hắn thích hương vị, nhưng là hắn không nói gì, tỉ mỉ mà ăn luôn trái cây làm. Nguyên bản ẩn ẩn làm đau trái tim bị một cổ nhu hòa lực lượng bao vây lấy, an ủi quanh thân kinh mạch, ma tức cùng linh lực cắt mang đến bệnh kín cũng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Bị buộc ở mắt trái chỗ vực ngoại thiên ma tộc huyết mạch không có lại hướng mắt phải thấm vào, mắt phải áp lực suy giảm. Nang y thuật sắc thật được đến sư thúc chân truyền. Ôn nhiên vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát hắn uống thuốc lúc sau, dược hiệu có hay không dùng, đương nhìn đến hắn trên cằm màu da không có như vậy tái nhợt khi, liền biết dược có tác dụng. Nay còn chỉ là cái thứ nhất đợt trị liệu, muốn hoàn toàn chưa khỏi còn cần nỗ lực, 200 năm hình thành ngoan tật không có nhanh như vậy hảo. Nếu là ở tu chân giới thì tốt rồi yêu cầu cái gì linh thực trực tiếp mua, không cần lại chính mình loại, như vậy sẽ tỉnh rất nhiều thời gian. không Huyền cảm thấy chính mình 200 năm qua chưa từng như vậy thoải mái quá, công lực đều có thể phát huy tới rồi tám phần, hiện tại cả người đều là kính, rất muốn đại chiến một hồi, vì thế hắn lại hạ lệnh chủ khách, ngươi trở về đi. Hào đi! Ôn nhiên tổng cảm thấy hắn hỉ nộ vô thường, chiếu như vậy xem ra nàng vẫn là không có đem hắn công lực xuống dưới, xem hắn cũng không giống như là tức giận bộ dáng coi như hắn là phải hảo hảo điều tức vừa lận. ôn nhiên ở trong lòng vì hắn tìm lấy cớ yên lặng trở lại chính mình phòng, mới vừa ở trên giường nằm trong chốc lát, tiểu hát thân ảnh liền từ nàng bên cửa sổ nhảy mà qua, nàng phong cửa sổ đối với nơi xa ma hải, nằm nghiêng là có thể thấy chân trời cuối một tảng lớn hải vực. mấy ngày nay ma hải thường an tĩnh, những cái đó ma giao không có lộ diện, ma trên biển không làm đạm, ma tước hậu đến cơ hồ đi xuống truy, cách đến quá xa, tiểu hát giống cái tiểu hát điểm. Nó trên người người càng là cơ hội nhìn không tới. Ôn nhiên đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ do ra thân mình ra bên ngoài xem, chỉ thấy ma tức quay cùng, mấy chục điều trường giao phá thủy mà ra, giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Ma trên biển không sấm xét ấm ầm, lôi thuộc tính ma giao mở ra cự miệng, lôi điện bổ vào kết thành băng mặt biển thượng. Chính là hôm nay khúc huyền trạng thái thật sự thật tốt quá, toàn bộ ma hải băng phi thường hậu, ma giao bị buộc ra ma hải, rốt cuộc không thể quay về. Trong đó có hai điều màu đỏ ma dao điên cuồng phun hỏa, bị khúc huyền theo dõi, màu xanh băng trường kiếm thượng linh lực kích khởi ánh sáng chiếu khắp toàn bộ ma vực, nhất kiếm huy hạ, hai viên thật lớn màu đỏ giao đầu bùn nện ở mặt băng thượng. giao thân vỡ thành băng cha, lả tả lả tả, giao đầu lại là bị phong ở băng, sinh động như thật Còn lại ma dao đại chịu kích thích, gào giống thanh chấn đến ôn nhiên lỗ thai sinh đau, nàng chậm rãi lui về phía sau, che lại lỗ thai, trốn vào trong phòng. Tất cả đều là kẻ điên Khúc Huyền đánh đến không hề cố kỵ, đại khai đại hạ, hoàn toàn không có phòng ngự, chỉ là một mặt tiến công, như là muốn hủy diệt ma vực dường như. Bọn họ động tĩnh lớn như vậy, chấn đến phòng ở đều ở lay động. Ánh Ma Huyền Đao không thể không dùng ma tức ra cố hấp tháp phòng hộ cháo, che chở ôn nhiên cái kia phòng. Đang ở hưởng lạc Lan ly cũng hoảng sợ, đứng lên. Điện hạ, tôn thượng ở Ma Hải diệt giao, chúng ta hay không muốn chi viện? ầm ầm ầm thanh âm không ngừng, cao giai ma tộc nhóm bị chấn ra tới, sôi nổi vào công chỗ điện. Lúc này mới phát hiện một điện nhân tộc. Bất quá lúc này bọn họ cũng không rảnh lo tìm nhân tộc phiên thoái. Này đó ma vực cao tầng, chia làm ba phái, nhất phái kiên trì muốn chi viện, nhất phái chủ trương tĩnh xem này biến, còn có một ít lưỡng lửa tường đầu thảo phái. Chủ trương tĩnh xem những cái đó ma đô Lan Ly đồng minh, đã bị nàng dùng các loại phương pháp về đến chính mình trận doanh, cùng chủ chiến phái các chiếm bốn thành. Bọn họ cái cỏ âm ý, Lan Ly cũng không ý, nàng âm thầm kinh hai chính là khúc huyền thực lực đột nhiên khôi phục nhiều như vậy. Thật sự có chút khác thường. Nàng trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, tự nhiên là muốn chi viện, có thể nào làm biểu ca một người vất vả. Các ngươi điểm tề dưới trướng tiến đến hỗ trợ. Ma tộc cao tầng thân cận nàng này nhất phái luôn luôn lấy nàng vì như thiên lôi sai đầu đánh đó, nàng có thể hiệu lệnh bọn họ, mà chủ chiến phái thấy nàng đồng ý xuất chiến, tự nhiên cầu mà không được. Dư lại tường đầu thảo nhóm lập tức đổi kịp, tan cái sạch sẽ. Này đó ma tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước mắt liền toàn bộ xuất động. Trụ́ thú che trời. Mặc Hi lân âm thầm kinh hãi, ma tộc lực lượng cực đại, nếu không nghĩ biện pháp suy yếu, chỉ sợ tu chân giới không xong. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn về phía Lan Ly, tiểu ma nữ đuổi rồi những cái đó ma tộc, nghiêng đầu để sát vào hắn, u hương hơi thở ôn nhu mà phất quá hắn tuấn mỹ gò má, "Tiên quân, có nghĩ đi xem hắc tháp?" Hiện tại Khúc Huyền không ở, đúng là tiến tháp cơ hội tốt. Đang ở đánh đàn văn thanh nguyệt trộm nhìn thoáng qua cùng ma nữ rửa đến đặc biệt gần người, lòng tràn đầy co rút đau đớn. Cố tình lại không hề biện pháp. Rốt cuộc như vậy nhật tử khi nào mới kết thúc? Đệ 17 chương. Ma hải bên kia chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, dây đặc ma tức cùng băng tiết hỗn hợp ở không trung phiêu dãng, lại bị băng thịnh sắc lợi kiếm bổ ra. Ầm ầm ầm thanh âm không dứt bên hai. Ma giao thân đuổi thật lớn, Khúc Huyền cùng chúng nó chiến đấu kịch liệt giống như là voi trên người con kiến, ma giao nhóm chỉ có thể bằng vào hắn trên thân kiếm quang mang phán đoán hắn nơi. Khúc Huyền kiếm thuật nơi phát ra với Thiên Huyền tông, trải qua hắn cải tạo, Xóa có hoa không quả chiêu thức sau, lưu lại chiêu chiêu đều là trí mạng công kích. Hắn vững vàng mà nắm trường kiếm đứng ở một sừng mặc băng thú thân thượng, một người một thú thân thượng sạch sẽ, nếu không phải trong tay hắn kiếm chính đi xuống chảy màu tím máu, hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa mới trải qua một hồi kinh thiên động địa quyết chiến. Thật lớn mặt biển thượng kết băng, thật dày mặt băng thượng chỉnh tề mà bậy 18 cái dao đầu. 18 viên dao châu lué màu lam nhạt ánh sáng, bị một cổ linh khí xuyên thành một cái đại vòng cổ, ở không trung Giao châu quang mang thay thế kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ ma vực. Hôm nay là 18 điều. Chủ nhân hảo lịch hại. Tiểu Hắc Hoan hô nhảy nhót, lục mắt tỏa ánh sáng, nó thích nhất này đó giao châu, mỗi một viên đều có thể làm nó gia tăng 100 năm tu vi. Ân. Khúc huyền thu kiếm, nhàn nhạt lên tiếng, tĩnh đứng cẩn thận cảm ứng một phen. Lúc này ma hải đã an tĩnh xuống dưới, tiểu hắc vươn chi trước, giao chuỗi ngọc chậm rãi tròng lên nó chân, ở linh lực dưới tác dụng dần dần biến thành một tiểu xuyến xích chân giống nhau lớn nhỏ ở cách bọn họ không xa bờ biển biên có cái ẩn nấp huy động ba cái trong suốt hồn thể cẩn thận thu liễm hơi thở vây quanh một cái trong suốt bình ngọc tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím chất lỏng ở bình ngọc giữa dòng chuyển như là nhất hoa lệ tơ lụa mị đến mê hoặc lòng người cũng chỉ có thể thu thập đến nhiều như vậy này cũng đủ rồi một tiểu tích là có thể làm phân thần kỳ vô thanh vô tức mà đột phát tra đều tra không ra chính là hiện tại chúng ta cũng không thể quay về thủ lĩnh nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta chỉ là đáng tiếc muốn tạm thời lưu trữ khúc huyền, ta thật muốn dùng hắn thí này giao độc hiệu quả. Thật sâu ác ý làm hồn thể vật mẹo, bộ mặt mơ hồ. Biển sâu ma giao lâm chiến trước, đem chúng nó toàn thân nhất trí mạng độc tố bức tới rồi cái này bình ngọc, 18 điều giao chỉ có như vậy một chút, có thể thấy được tất nhiên là kịch độc vô cùng. Tại đây không chớp mắt hoạt động, có một cái ám đạo nối thẳng kiểu vũ đều phế điện, bọn họ rời đi sau, mấy cái hơi mỏng bóng dáng vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Ma hải phía trên, Khúc Huyền bấm tay nhẹ đạp, 18 viên dao đầu nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng hóa thành băng hôi bay lả tả ở mặt băng thượng, thật dày một tầng. Chúng ta đi. Tâm tình của hắn thực hảo, trong tay nắm chặt một tiểu đoàn dao gân, đó là hắn riêng lưu lại. Ma dao gân là cực hảo phòng ngự tài liệu, chế thành móng giáp, có thể kháng cự độ kiếp kỳ dưới toàn lực một kích. Khúc Huyền dơ dao gân cẩn thận đoan trang, ma dao xấu xí, gân ti lại phi thường mỹ lệ, lóe đạm tím vánh quang, xúc chi mềm nhẹ thoải mái, nhất thích hợp chế thành nữ tu phòng ngự bảo y y. Hắn khỏe môi khẽ nứt. Tiểu Tâm đem dao gân bỏ vào trong cơ thể không gian. Ôn Nhiên tránh ở trong phòng, đường thanh âm dần dần biến mất khi nàng đẩy ra xong cửa sổ, nhìn đến ma hải bao phủ ở đầy trời khói mù bên trong, cái gì đều nhìn không tới. Nàng lo lắng khúc huyền có việc, vội vàng chạy đến cạnh cửa, phát hiện môn cư nhiên khai không được, làm càn. Tòa nhà hình tháp hạ truyền đến Lan ly thanh âm, kẻ hèn ảnh ma, dám đối với bản công chúa bất kính. Điện hạ, tôn thượng có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thanh âm này ôn nhiên chưa từng nghe qua, suy đoán có thể là khúc huyền hộ vệ, không biết Lan Ly lại tưởng nháo cái gì yêu thiêu thân. Tưởng sấn khúc huyền không ở tới làm sự sao. Trên cửa có cấm chế, nàng ra không được, nguyên chủ tu vi tuy cao, nhưng là đối trận phù không có hứng thú, phá cấm năng lực thường thường. Ôn nhiên càng là đối những cái đó quỷ vẽ bừa đau đầu, vừa thấy liền chóng vắng đầu. Nếu ra không được, nàng liền không lo lắng Lan Ly xông vào, hết thảy đều giao cho ngoài cửa hộ vệ giải quyết. Nàng nằm liệt trên giường. Cái gì đều không nghĩ, tư tưởng phong không, lúc này mới phát hiện chính mình hồn phách củng cố một ngày một đêm đều không có thoát thể mà ra. Thanh hồn cầm khúc là có hiệu quả. Khúc hạo thật sự là cái kỳ tài. Ở ôn nhiên trong ấn tượng kiếm tu đều là chút kiếm si, đánh đàn như vậy phong nhã sự không quá phù hợp kiếm tu hình tượng, hắn chẳng những sẽ đạn, lại còn có sẽ tự nghĩ ra khúc phổ. Đáng tiếc như vậy kinh tài tuyệt diễm người thế nhưng sẽ bị âm như ám hại, những cái đó giấu ở chỗ tối vai ác bột là ai đâu. Thư trung đối cái này âm như viết đến cực nhỏ, cốt truyện tất cả đều là quay chung quanh Mạc Hi Lân triển khai, đến đại kết cục cũng chưa nói đây là vì cái gì. Lúc trước ôn nhiên đọc sách khi còn ở bình luận khu vây xem quá tương quan đề tài. Bởi vì khúc gia phụ tử đều là Mỹ Nam tử tuổi xuân chết sớm, phép không ít, cai cỏ ở Mỹ muốn xem phiên ngoại, có người đọc phát tán tư duy nói nếu hai người bất tử, cốt truyện khả năng không giống nhau, Nam xứng với vị gì đó đều nói ra. Đề tài lâu đều che lại vài trăm tầng có thể thấy được bọn họ được hoan nên trình độ đương nhiên là không có phiên ngoại bởi vì tác giả đại đại bận về việc khai tân văn ôn nhiên thầm hận sớm biết hôm nay nàng nhất định mỗi ngày ngồi sủi bình luận khu cái lâu thẳng đến cái này mê đế vạch trần cũng không đến mức hiện tại hoàn toàn bị động ngoài tháp lan Ly đánh không lại huyền đau giải khai Mạc hi lân linh lực phong ấn dụ hoặc hắn tiên quân ngươi tổng nói ma tộc trừ bỏ ta biểu ca liền không có đại năng này hộ vệ ngươi cảm thấy như thế nào mặc hi lân thần sắc đạm nhiên ta không bằng hắn. Tiên quân kiếm tốn, ngày đó ở Bắc Quyên, ta tận mắt nhìn thấy tới rồi tiên quân phong thái. Lan ly ngửa đầu nhìn hắn, duỗi tay vỗ nhẹ hắn rắn chắc ngực, vẫn là tiên quân sợ ta biểu ca. Lan ly vai ác này hiện tại còn phi thường công cụ người, trên cơ bản đều là ấn kịch bản ở đi, nhân thiết trước này không bằng quá. Tiên quân không nói, kia bản công chúa đoán xem, ngươi là sợ thương đến trong tháp người. Ôn nhiên nghe bên ngoài thanh âm, để người vẫn nhất, nàng cho chính mình ăn một viên dịch dung đá h Liền hơi thở dung mạo đều thay đổi, tại hạ là lo lắng công chúa vô pháp công đạo. Mặc Hi lân thanh âm nhưng thật ra rất bình thường, không nhanh không chậm, đọc từng chữ rõ ràng, hoàn toàn không có bị Lan Ly phép khích tướng ảnh hưởng. Nam chủ hình tượng vẫn là rất vĩ quan chính, trừ bỏ cá nhân tác phong vấn đề, ôn nhiên âm thầm phun tạo, nếu hắn không có nhân cách mị lực, liền sẽ không tu chân giới khắp nơi là hắn tiểu đệ cùng mê muội. Bên ngoài thật lâu không có thanh âm, ôn nhiên nghiêng tai lắng nghe một chút, tiểu hét chạy vội thanh âm từ nơi xa truyền đến. Khó trách Lan Ly không nói nữa, nguyên lai like là khúc huyền đã trở lại. Đừng nhìn nàng vừa rồi như vậy có công chúa khí thế, ở khúc huyền trước mặt cũng chỉ dám trang đáng thương. Chuyện gì? Khúc huyền thanh âm không hề phập phồng, trực tiếp đem mặc Hi lân đương không khí, vỗ nhẹ tiểu hát một sừng, ý bảo nó về trước thư viện. Ta lo lắng biểu ca có việc, nghĩ đến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Không thể. Trong phòng ôn nhiên phụt cười một tiếng, này biểu huynh mội hai người có thể là Lan Ly một đầu nhiệt, khúc huyền đối nàng thập phần lãnh đạm. May mắn biểu ca không có việc gì, đây là ta từ tu chân giới thu thập đến tốt nhất Linh Đan, cảm tạ biểu ca giúp ta vội. Linh Đan. Ôn nhiên chấn động, Lan Ly lúc này liền bắt đầu nàng kế hoạch sao. Nhất định không thể làm khúc huyền ăn nàng đan dược. Ôn nhiên nóng nảy, ai hạ cấm chế, vây được nàng ra không được. Nàng lập tức từ trên giường phiên xuống dưới, tiến đến cạnh cửa dùng sức vô vô môn. Không cần, đừng tới quấy rầy ta. Khúc huyền rõ ràng không vui thanh âm truyền đến, hắn đã vào tháp. Thanh âm từ thứ 9 tầng truyền ra. Lan Ly hậm hực rời đi, Mặc Hi Lân rời đi trước quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc tháp tầng thứ 5, vừa rồi có trong nháy mắt, bên trong nhân khí tức cùng Ôn Nhiên thập phần tương tự. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi. Lan Ly công chúa tính tình phát tác, lại tưởng trở về cha Tấn Văn Thanh Nguyệt. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn ở kéo dài thời gian. Không bao lâu, Ôn Nhiên phát hiện trên cửa cấm chế biến mất, vội vàng đẩy cửa chạy ra đi, trực tiếp chạy thượng thứ 9 tầng. Sư Minh Nàng ở ngoài cửa tham đầu tham não, cửa phòng mở ra, nhưng là trong phòng không thấy người, nàng thực túng mà đứng ở ngoài cửa, không dám bảo đi. Tiến bảo. Trong phòng truyền đến thanh âm có một tia bất đắc dĩ. Huyền đao tránh ở bóng ma, vừa rồi hắn nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy, chơ mắt nhìn nhân tộc nữ tu dẫm lên chính mình chân đi qua đi. Sư Minh bị thương sao? Làm ta nhìn xem. Ôn nhiên vừa vào cửa, liền có điểm nôn nóng, nàng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. May mắn hắn vừa rồi không có lấy Lan Ly đan dược. Không có việc gì, một chút bị thương ngoài da. Vừa rồi hắn rời đi Ma Hải, đi phế điện, màn này sau người cực giàu hoạt, dẫn hắn ở phế điện khắp nơi tán loạn, không cẩn thận dẫn phát rồi cơ quan, hắn cánh tay bị mũi tên quất thương, thấm điểm huyết. Bình phong mặt sau nội thất, ôn nhiên vào không được, nơi đó giống cái hắc động, hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng, đen nhánh một mảnh. Bị thương, khó trách hắn màu da lãnh bạch, thoạt nhìn cực không khỏe mạnh. Vậy được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Nhiên không dám quấy giãy hắn nghỉ ngơi, dù sao tìm hiểu tin tức có tiểu hắc. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chạy đến lan can bên cạnh đi xuống xem, tiểu hắc đang ở thú trong vườn nằm bò, nó phía trước có một cái tản da nhàn nhạt màu lam ánh quang chuỗi ngọc. Hắc Tháp 9 tầng có điểm cao, Ôn Nhiên tuy rằng biết lấy chính mình chút cơ hậu kỳ tu vi trực tiếp nhảy xuống là nhanh nhất pháp, nhưng là nàng vẫn là thành thành thật thật mà đi thang lầu, tiểu tâm bò lên trên đầu tưởng phiên tiến thú viên. Tiểu hắc khinh bỉ nhìn nàng một cái liền quay đầu tiếp tục hấp thu giao châu năng lượng. Tiểu Hắc, đây là cái gì nha?" Ôn Nhiên đi đến nó bên người, tò mò mà đoan trang những cái đó màu lam hạt Châu, đồng thời cảm giác một cổ nồng đậm thủy linh khí tức, ôn nhuận nhu hòa. "Như vậy tài liệu dùng để luyện đan là cực hảo, đặc biệt là nhằm vào chịu ma tức nhuộm dần ngoại thương." Liên Giao Châu cũng không biết, ngươi còn có phải hay không ý liể tu a?" Tiểu Hắc bất mãn, dùng móng trước đẩy đẩy giao chuối ngọc, "Ngươi xem cẩn thận, cho ngươi được thêm kiến thức." Nó một bộ niên thiếu lao thành bộ dáng chọc cười Ôn Nhiên bị nàng ôm lấy cổ cọ cọ tránh ra tránh ra một sừng mặc băng thú hơi hơi dãy rủa trên cổ lông mềm đều tạt lên hảo đi hảo đi ôn nhiên thẳng đến đem nó lại trường lại mềm bao lộn loạn mới buông ra nó nửa con thân mình đứng ở nó trước mặt các ngươi đi ma hải đi vừa rồi động tinh thật đại ngươi không có bị thương đi không có hôm nay chủ nhân công lực khôi phục tới rồi bảy thành những cái đó xấu giao mới không phải chủ nhân đối thủ khôi phục ôn nhiên hồ nghi xem nó thiếu chút nữa đem ma vực ném đi mới chỉ là bảy thành sao. Nàng đứng thẳng thân mình quay đầu lại nhìn về phía hát tháp tầng cao nhất, hoàn toàn cảm thụ không đến hắn hơi thở. Cửu u đều trong không khí còn có nhàn nhạt hàn băng hơi thở, gió nhẹ thổi qua, vô số thật nhỏ băng tiết phất phối, nàng rôi tay bắt lấy một cái màu xám như gạo lớn nhỏ vụn băng khối. Thức hải đột nhiên đau đớn, một tiếng không cam lòng giống giận thiếu chút nữa đánh sơ xác nàng hồn phách. Đệ 18 chương Tốn nhiên không nghĩ tới một cái như vậy tiểu nhân băng tiết đều có như vậy uy lực, mà giao tồn tại thời điểm nên là cỡ nào cường đại, mà đem chúng nó no chấn đến hy toái khúc huyền lại nên có bao nhiêu cường. Nàng dưới đáy lòng hô một câu 666, đối chính mình tương lai tràn ngập tin tưởng. Như vậy cường một cái đại lão là nàng sư hình. Không đợi nàng cười ra tiếng đã bị mang nhập một cái trống rông không gian. Kia không gian rông cái cái lồng, trung gian khoang, trên dưới hẹp, hình trứng, nàng liền đứng ở trung gian rộng lớn địa phương. Dưới chân cùng chung quanh là trong suốt thủy tinh, nàng rối tay sờ soạn một chút, xúc chi lạnh leo đến xương. Không gian bên ngoài là vô tận nước biển, trong biển sinh vật bơi qua bơi lại, cá tôm đều dị thường thật lớn hơn nữa thân thể sẽ sáng lên, ở trong nước biển vũ động thủy thảo cũng là thật dài một cái. Ôn nhiên giống như là cách pha lê xem cá biển, trừ bỏ này cá biển đại đến có chút không bình thường. Nơi xa truyền đến tiếng nước, không gian bốn phía hết thể vật còn sống nháy mắt biến mất, hai viên thật lớn đầu đột nhiên xông ra. Như vậy gần gũi xem ma dao, vậy kẽ hở đều xem đến rõ ràng. Ôn nhiên hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, phía sau lưng đụng vào lạnh lẽo trên tường mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phía trước không phải ở thú trong vườn sao. Thật cẩn thận mà dán vách tường đứng, ôn nhiên chơ mắt nhìn kia hai viên dao đầu thò qua tới, nghiêng đầu nghe xong trong chốc lát mới rời đi. Thật là dò người. Lúc này nàng quan sát kỹ lưỡng cảnh vật chung quanh, không gian ở ngoài là một chỗ bình thản ránh biển, trên mặt đất phủ kín trắng tinh mượt mà châu. Nơi xa có một loạt cao cao cây san hô, với ánh quang lấp lánh, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Ma giao thanh âm rất đại, nhưng lại ôn nhiên nghe không hiểu. Võ Nguyệt Pha chi kỳ liền trước mắt, không biết Giao Vương có hay không chuẩn bị tốt ngày ấy phải dùng nọc độc. Võ Nguyệt Pha chi kỳ, ôn nhiên coi chút nốc. Võ Nguyệt Pha tên này thực quân hay, khúc hạo ngã xuống địa phương. Nàng thoả lại gần muốn nghe đến càng cẩn thận một ít, bên kia lại an tĩnh xuống dưới, có ánh sáng tím xuyên thấu qua cây san hô. Như thế nào chỉ có này đó Vừa rồi cái kia thanh âm lại mở miệng Lúc này ma giao tiếng hô càng thêm không kiên nhẫn Cũng không biết hắn thông qua biện pháp gì Nghe hiểu giao ngữ Thấp thấp cười lạnh một tiếng Các ngươi biển sâu ma tộc tưởng cái gì Đều không làm liền không duyên cớ hưởng thụ chỗ tốt Này không hảo đi Nhà ta chủ nhân nói Khúc huyền hắn cần thiết mang đi Cầm đầu ma giao đã phát tính tỉnh Thật dài cái đôi vùng Trục tối không ít cây săn hô Như thế nào sẽ là hắn Ôn nhiên nhìn đến thụ sau người chấn động. Nguyên chủ trong trí nhớ có người này, Thiên Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, Chủ Phong Thượng có hắn bức họa. Bất quá người này trăm năm trước cũng đã ngã xuống, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chết giả trốn vào Ma Hải? Cái kia Thái Thượng trưởng lão so với trên bức họa tuổi trẻ một chút, tóc vẫn là màu đen, trên mặt cũng không có nếp nhăn. Tu sĩ trúc cơ lúc sau dung mạo liền bất biến, người này trạng thái thật sự là kỳ quái, hắn là chết giả. Nguyên chủ si mê với các loại nghi nan tạp chứng, cho nên đối hắn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Hắn còn trẻ khỏe mạnh, hiện tại nhìn đến hình ảnh hẳn là một đoạn hồi ức. Ôn Nhiên nháy mắt hoàn hồn, trước mắt hết thể đều biến mất, nàng duy trì nguyên lai động tác đứng ở thú trong vườn. Cẩn thận một chút, ma vật sau khi chết ký ức sẽ bám vào băng tiết thượng, đừng bị thương linh thức, ngươi như vậy nhược, rất có khả năng sẽ bị ký ức khống chế. Tiểu Hắc dùng một sừng đẩy đẩy cánh tay của nàng, có chút tức muốn hụt máu. Như thế nào có thể không hề phòng bị dối tay tiếp xúc mấy thứ này đâu, vạn nhất có cái gì mánh lệt đoán niệm sẽ thực phiền toái ta không có việc gì, tiểu hắc. ổn nhiên ngọt ngào cười, trên mặt má lún đồng tiền nhợt nhạt, mặc cho ai thấy đều sẽ mềm lòng. ẩn thân ở góc tường bóng ma huyền đau có chút mê hoặc, nhân loại nữ tu là như thế nào tránh thoát ma giao ký ức? nhân tộc liền bình thường ma tộc ký ức đều không thể tránh thoát. nàng có thể trợ giúp chủ nhân tránh thoát ma chú khống chế sao? trong bóng tối khúc huyền đống nhiên mở hai mắt, mắt trái kim quang sáng sửa, nhưng là kia kim quang thực mau đã bị một cổ hắc khí nhu dần. hắc khí từ hắn trái tim chỗ tràn ra mà ra bò lên trên hắn tuấn mỹ khuôn mặt, như là tự cấp hắn văn thượng quỷ dị ma văn. Hắn dùng hết sức lực nâng cổ tay, đầu ngón tay ở cầm huyền thượng rút động một cái âm phủ, chênh một tiếng, đàn cổ chợt phát ra ánh sáng. Hắc khí quấn quanh đến càng khẩn, hắn trắng non trên cổ xuất hiện một vòng hắc ngân, nhưng là thực mo hắn ngón tay thon dài càng thêm linh hoạt, đạt được càng nhiều quyền khống chế, tiếng đàn dần dần thành làn điệu, trên mặt ma văn biến mất, lùi về tâm mạch, lại lần nữa ở hắn tâm mạch thượng lưu lại bị thương nặng. Hắn ho nhẹ một tiếng, vết máu dọc theo khe miệng chàng ra, hắn lại nở nụ cười, tiếng cười dần dần biến đại, cuối cùng biến thành vui sướng cười to. Đây là ma chú lần đầu tiên không có biện pháp hoàn toàn khống chế hắn. ở cửu u đều nhất phía bắc một góc, có một tòa vứt đi cung điện, đoạn bích tàn viên, mọc đầy một loại màu đen khô thảo, gió thổi qua, khô thảo liền sần sạt rung động. khô thảo dưới có một cái thật lớn giản tế, cái này giản tế kiến trúc tạo hình kỳ lạ, giống một con nhắm chặt đôi mắt, khô thảo tựa như đôi mắt lông mi, phong phất quá hạ như là đôi mắt muốn mở. Lúc này mơ hồ có thanh âm truyền ra. Như thế nào lần này hoàn toàn vô dụng. Qua thật lâu, mới có một tiếng cười nhẹ tán ở trong, gió ngay sau đó truyền đến hét thảm một tiếng, hai cái trong suốt hồn thể từ cục đá phùng phát ra mặt đất, nghiêng ngả lão đảo Triều Ma Hải chạy tới. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Không Huyền Lăng không mà chạm, thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ đạn, một cây linh khí hóa thành cầm huyền bay ra, đem kia hai cái hồn thể chói cái gián chắc. Hồn thể tự biết vô pháp chạy thoát liếc nhau, tuyệt vọng cười thảm. ở bọn họ tự bạo hồn phách thời điểm khúc huyền nháy mắt lục xoát bọn họ hồn, hoàn toàn không sợ thần hồn tự bạo đối linh thức thương tổn. chỉ trì hoãn như vậy trong chốc lát, phế điện địa cung liền người đi nhà trống, giả hoạt phía sau màn người đã rời đi. hắn đang muốn theo hơi thở đuổi theo đi thời điểm, nơi xa truyền đến pháp khí tự bạo thanh âm, công chúa điện đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều là ầm ầm ầm thanh âm cùng chói mắt bạch quang, ma tộc ngã xuống đất gào không ngừng một số đông người tộc tu sĩ tử vứt đi chấn nhỏ nhập khẩu vọt tiến vào, phá kiếm thanh liền pháp khí tự bạo thanh đều che giấu không được, không huyền động tác một đốn, nhìn lại hắt hắt, sau một lát, hắn triệu nhân vật thần bí hơi thở biến mất địa phương đuổi theo, đang ngủ ngon lành ôn nhiên bị kinh thiên động địa ầm vang thanh bừng tỉnh, cuống quýt xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong bóng đêm ma hải thử can tĩnh, thanh âm liền ở kiểu u đều trên không, không cần đi ra ngoài, trong bóng đêm truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Là nàng phía trước nghe qua cái kia thanh âm, là Khúc Huyền hộ vệ. Phát sinh chuyện gì? Nàng dựa vào cạnh cửa, lo lắng bên ngoài thế cục, không phải là Mặc Hi Lân bọn họ nhân cơ hội làm sự đi. Nàng tuyển này một gian phòng ở đưa lưng về phía công chỗ điện, nhìn không tới bên kia tình hình, loáng thoáng nghe được kia có nữ tu tiếng thét chói tai. Nhân tộc xâm lấn. Huyền Đao một bên âm thầm hạ lệnh ngăn cản hết thể công hướng hấp tháp pháp khí, một bên trả lời. Môn đột nhiên mở ra, tiểu hắc do xoé giống nhau nhảy vào tới khắc hoa cửa gỗ ở nó phía sau lại gắt gao đóng lại. Tiểu Hắc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chủ nhân đâu? Ôn nhiên vẫn luôn cho rằng tiểu Hắc là đi theo khúc huyền. Chủ nhân đi ra ngoài không mang theo ta, hắn truy kẻ thù đi, hiện tại đã không ở Cửu đu đều. Nay ôn nhiên bắt đầu có điểm hoảng, hy vọng tòa tháp này cũng đủ rắn chắc, ngàn vạn đừng bị pháp khí tự bạo huy lực tạc sụp. Nàng hiện tại tu vi đi ra ngoài chỉ là cho người khác đưa đồ ăn. Nhưng mà thật là sợ cái gì tới cái gì? Tháp tháp phòng ngự cũng không cường, hoặc là nói khúc Huyền chưa bao giờ để ý này tháp có hay không phòng ngự. Đám Ám vệ cứ việc dùng ra toàn lực, ma tức cháo một tầng lại một tầng, vẫn là không có thể giữ được tòa tháp này. Nó bị tạt sụp. Huyền Đao dùng sức một đá khung cửa, đem Tiểu Hắc trên người tấm ván gỗ xúc lên, mới nhìn đến Tiểu Hắc dùng bối che chở ôn nhiên, bị pháp bảo tự bạo dư ba chân đến hai mắt tròn váng. Mau tỉnh lại, chúng ta đến rồi đi này. Huyền Đao nôn nóng mà vô vô Tiểu Hắc bối, đem đã ngất xỉu đi ôn nhiên ôm lên còn lại bốn cái ám vệ che chở hắn, chậm rãi thối lui đến cửu u đều phía tây, vòng đến nhân tộc tu sĩ sau lưng. Tiểu Hắc ngửi được trong không khí mùi máu tươi, thực lực đã chịu áp chế, tứ chi nhũn ra, quỳ dạp trên mặt đất thở phì phò. thống lĩnh, làm sao bây giờ? trong đó một cái ám vệ quay đầu lại phát hiện Tiểu Hắc không có theo tới, tức hắc nóng nảy, đây chính là chủ nhân nhất bảo bối sùng vật, tuyệt đối không thể ném. ngươi hóa chân thân đi đem nó bối ra tới, chúng ta ở phế trấn hội hợp, nơi đó có cửu u vệ. Huyền Đao nhanh chóng quyết định, ra lệnh, cái kia ám vệ ôm quyền gật gật đầu, hóa thành một con thật lớn màu xám rào lang, nhanh như tia chớp giống nhau nhào hướng hất tháp sập địa phương. Cầm ôn nhiên tuy rằng ngất xỉu đi, tú khí cho mày, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, không có thanh hồn tiếng đàn, nàng hồn phách sẽ ly thể, đàn cổ cùng kim linh nhất định phải mang đi. Huyền Đao nhớ tới chủ nhân mệnh lệnh, cắn răng một cái, ôm ôn nhiên trở về hất tháp, nhặt lên quăng ngã ở phế tích đàn cổ, kim linh quá tiểu, nơi nơi tìm đều không đến. Không chung nơi nơi phiêu đãng thoái cuốt phấn, sặc đến người khó chịu. Phóng ta xuống dưới. Ôn nhiên khụ một tiếng, hơi thở mỏng manh, thanh âm yếu ớt tơ nhẹt, từ huyền đao trong lòng ngực rễ rủa mà ra, nhắm mắt lại kết cái dấu tay, màu xanh lục linh khí theo nàng chỉ gian phiêu ra, chui vào sập chất thải công nghiệp bên trong. Đây là một cái tiểu pháp thuật, dùng cho tầm bảo. Làm ý ghề tu, tìm kiếm hoang dại linh dược cũng là môn bắt buộc trình. Chỉ là hiện tại nàng trạng thái không tốt, hiệu quả đại suy giảm. Hoa thật dài thời gian mới đem bốn cái kim linh tìm được. "Hảo, chúng ta đi." Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ bên cạnh cự thạch đứng lên, Triều Huyền Dao cười, "Thị vệ đại ca, cảm ơn ngươi vẫn luôn bảo hộ ta." Lần đầu tiên đạt được nhân tu thiện ý Huyền Đao có chút không biết làm sao, hắn cũng không thích nhân tộc, thậm chí cực nhỏ duy trì người hình thái, nếu không phải khúc Huyền, hắn là sẽ không che chở một nhân tộc. "Ta kêu Huyền Dao." Hắn có chút nói lắp, biệt lũ mà quay đầu đi, ý đồ hung hắc lên, chạy nhanh lại đây ta mang người đi bên kia lang ma đã trở tiểu hắt chạy xa ôn nhiên không thể lặng không hành tẩu lại không thể phi đành phải từ huyền đao ôm phiêu thượng giữa không trung xuyên qua ở pháp bảo tự bảo cùng kỵ thú đề hạ kích thích đến nàng thiếu chút nữa nhịn không được thét chói tai ma tộc cùng nhân tộc đại chiến vẫn là ma tộc chiếm thượng phong rốt cuộc ở chính mình địa bàn thượng nhân tộc tu sĩ rửa cắn đan dược chống đỡ tưởng tốc chiến tốc thắng vừa lên tới liền dùng ra áp đáy hổm tuyệt kỹ hắc tháp sập cũng làm ma tộc kinh sợ Nhân loại cư nhiên sấn tôn thượng không ở tiến đến mạo phạm. Quả nhiên âm hiểm xảo trá. Đệ mươi chín trương. Ở công chúa trong điện, những cái đó bị Lan Ly trộm tới nhân tộc tu sĩ nghe được động tĩnh tức khắc giấu không được kinh hỉ thần sắc. Mặc Hi lân gắt gao che chở văn thanh nguyệt ra bên ngoài hướng, bị ma vệ nhóm chắn trở về. Lan Ly đem chính mình thủ hạ thân vệ toàn lưu lại nơi này, nàng theo ma tộc đại quân tự mình nên chiến, đang ở bên ngoài đánh đến trời tối mà ám. Hiện tại con tin còn ở nàng trong tay. Tu chân dưới bên kia cũng không dám đem nàng như thế nào, hai bên tạm thời ràng co, ràng co không dưới. Lúc này đây phạt ma liên minh từ thiên huyền tông tông chủ văn hiển tự mình mang đội, đầu tiên là bạo ma tôn tháp, đã kích ma tộc khí thế, lại phân ra một đội tu sĩ đi chặn lại từ Cửu u biên cảnh tới viện ma vượt đại quân. Ma nữ, đem người giao ra đây. Văn hiển lăng không mà chạm, bên người là mấy cái tông môn tông chủ, hắn một thân hạo nhiên chính khí, thanh âm to lớn vang, rội, ở trong bóng đêm tạo nên hồi âm. Lan Ly che miệng cười duyên, cho hắn vứt cái mị nhăn nhì, thứ tha là lướt chiều hắn đi đến. Tuy rằng ngươi xấu điểm, bất quá cũng không phải không được, miễn miễn cưỡng cưỡng làm, bản công chúa này liền giao cho ngươi. Nói luyện chuyển nhẹ nhàng quay người lại, hơi mỏng hắt sao y ỉ rơi xuống trên mặt đất. Văn Hiền mặt giả cứng đờ, không biết lễ nghĩa giáo hóa, trước mắt bao người dám làm ra như thế mị thái, ma tộc liền không cái thứ tốt. Trung quanh tu sĩ thần sắc xuất sắc ngoạn mục, có chút tâm tính luyện được không tới nhà trực tiếp đã bị mị hoảng có mấy cái còn đều xấu, bọn họ cho rằng chỉ cần khúc huyền không ở, ma vực trung đã hình không thành khí hậu, không nghĩ tới này mà công chúa không dùng kinh thường. Lan Ly cởi bỏ công lực phong ấn, chân chính tu vi ấn tu chân giới cùng bậc đổi cũng có phần thần hậu kỳ tu vi, cũng không sợ văn hiển, Lúc này bị hắn văn châu châu mà mắng một câu, cũng không để bụng, bước chân không ngừng, chậm gì gì đi đến trước mặt hắn. hơi thở phất quá văn hiển gõ má, làm hắn cả người đề phòng, tay cầm kiếm nắm thật chặt, đầu ngón tay trở nên trắng đừng kích động. Lan Ly nhẹ nhàng bật hơi, mịn nhãn như tờ, quá kích động sẽ biến lão xỉu. Hơn nữa, linh khí cũng háo đến mao. Trên người nàng chỉ một kiện mỏng mà thấu hắt xa, eo thon một tay có thể ôm hết, hai chân trường mà thẳng, nên đột địa phương đột, nên tiểu địa phương tiểu. màu da tuyết trắng không rảnh, chọc người mơ màng, khuôn mặt lại cố tình thanh thuần đu mỹ, như là kiều thiên tiên nữ, chọc người chịu mến. Giống một con mèo người kịp thời hưởng lạc mỹ ma. Nhân tộc đại quân đảo chịu khẩu khí lạnh, tiến thôi không thể chỉ cảm thấy cả người nhuộn ra, chạm đều mau không đứng được. Bên kia, Mạc Hi lân ném ra mấy cái bên người cất chứa tiểu hình pháp bảo, tặc đến công chúa trong điện người ngã ngửa đổ, loạn thành một đoàn. Bên này, hắn thấp giọng dẫn những cái đó linh lực bị phong người dọc theo chân tường đi. Bốn phía đều là sương mù dày đặc cùng ảo cảnh, tạm thời chặn những cái đó thân vệ. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài sao. Triệu tuyết lộ trong tay cầm một cái bình ngọc, thỉnh thoảng ở sau người tán một chút, đem bọn họ giấu vết đều hủy diệt. Tiểu tâm đại môn, nơi đó có hai chỉ khuyển ma, ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Mặc Hi Lân nhẹ nhàng méo méo văn thanh nguyệt lòng bàn tay, các ngươi sau khi ra ngoài hướng phía nam chạy, đi phế chấn, từ nơi đó đi ra ngoài. Sư Minh, ta cùng ngươi cùng nhau. Văn thanh nguyệt giữ chặt hắn tay, thanh âm run rẩy. Ta cũng đi. Triệu tuyết lộ theo đi lên, ánh mắt kiên định. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, thân vệ đã hướng bên này. Đi mau. Mặc Hi Lân bỗng nhiên phá tan linh lực đóng cửa. Một trưởng trụ qua đi, cửa cung bị hắn đẩy ra. Khuyển Phệ nổi lên bốn phía, hắn đẩy ra Văn Thanh Nguyệt, như mũi tên rời dây cùng giống nhau nhằm phía bên kia, khuyển Ma đi theo hắn phía sau vọt qua đi. Hắn tốc độ quá nhanh, Văn Thanh Nguyệt căn bản đuổi không kịp, đành phải đi theo Triệu Hàng đám người lao xuống thềm đá. Nữ tu nhóm tu vi không cao, linh lực lại bị áp chế, hiện tại cùng phàm nhân vô dị, khóc sứt mướt mà đi theo nam tu nhóm phía sau chạy vội. Như vậy một đám người, mục tiêu đại thật sự, không trung lan ly cùng Văn Hiển đều thấy được vẫn là ma vệ nhóm phản ứng mau phân ra mấy cái triều bên kia đánh tới trong đó có một con ma ương cánh đảo qua thềm đá người trên đã bị từ cao cao bậc thang quét lạc tức khắc kêu thảm thiết gào liên tục văn thanh nguyệt dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa đi phía trước phát bị triệu tuyết lộ kéo một phen hai người dọc theo thềm đá một bên tranh né đến từ không trung mãnh liệt công kích một bên đi xuống chạy lúc này các tu sĩ cũng phục hồi tinh thần lại sôi nổi ngự kiếm hướng bên kia phi điên cuồng ngăn cản những cái đó phi ở không trung ma tộc Hai bên lại lâm vào chiến đấu kịch liệt, lúc này đây, tu chân giới bên này không có con tin uy hiếp, kiếm khí lăng lợi rất nhiều. Dĩ vãng bọn họ cực nhỏ có cơ hội đánh tới ma tộc Hạo Hổ, vừa lúc sát cái thông khoái, lại chịu ma vực khắp nơi tràn ngập thô bạo dễ giết ma tránh bóng vang, sát tính cùng nhau, dần dần chiếm thượng phong. Ôn Nhiên tránh ở phế trấn một chỗ lạn trong phòng mặt, xuyên thấu qua rách nát một cửa sổ xem kiểu u đều, đều bên kia tình hình chiến đấu, dần dần có chút sầu lo. Nàng cảm giác ma vực có chút không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau lại không thể nói tới. Không chung ép tới rất thấp, phong có một cổ hàn băng lẫm liệt hương vị, có điểm giống phía trước khúc huyền đóng băng má hải khi hơi thở. Nàng lại có chút rét run, tu sĩ không sợ hàn thử, đã thật lâu không có loại cảm giác này, lệnh đến nàng hàm răng bắt đầu đánh nhau, môi phát tím. Chúng ta đi. Huyền đao đứng lên, chiều xuất khẩu đi đến. Hàn phía sau tổng cộng có 12 cái ám vệ, chúng tộc khác nhau, lúc này nghe xong hắn nói, tất cả đều chỉnh tề đu Ôn nhiên hàm răng khanh khách rung động, run run hỏi, chúng ta đi nơi nào? Yêu vực, ám vệ thủ lĩnh trầm mặc ít lời, bước chân rất lớn, đem nàng hiệp ở xương sườn đi được bay nhanh. Các ngươi chủ nhân còn ở bên trong, không đợi hắn sao? Ôn nhiên chấn động, đây là có chuyện gì? Chủ nhân mệnh lệnh là hộ tống ngươi đi trước yêu vực. Nguyên lai like nàng tặng lâu như vậy ấm áp, hoàn toàn không có đem người kia ấm áp lên. Ôn nhiên buồn bực đến cực điểm, hắn ngay từ đầu liền không đem nàng trở thành có thể kể vai chiến đấu sư huynh nguội. Nếu không phải ngại với gián đồng, khả năng liền này 13 cái ám vệ đều sẽ không cho nàng. Không đúng. Hắn liền tiểu hắc cũng chưa mang, lúc này đây hắn lẻ loi một mình đi, chẳng lẽ là bởi vì phi thường nguy hiểm, liền hắn đều không có nắm chắc sao? Đang lúc nàng sốt ruột mà tưởng phản hồi thời điểm, tư cửu vũ đều phía bắc bắt đầu, sở hữu hết thảy đều nhanh chóng kết băng, sở hữu sẽ động đồ vật, mặc kệ là người vẫn là ma, đều như là bị ấn xuống nút tạm dừng, biến thành khắc băng tốc độ phi thường mau ôn nhiên thấy nơi sa mạc hi lân lôi kéo văn thanh nguyệt tay liều mạng hướng bên này chạy, bọn họ phía sau không ngừng có người bị băng hóa ngã xuống đất, lăn xuống cao cao thêm đá. nay nhất chiêu phạm vi lớn vô khác biệt công kích, chỉ có khúc huyền như vậy kẻ điên mới làm được ra tới. hắn đem mọi người cùng ma đô vây ở chỗ này, một lưỡi bắt hết, dứt khoát lưu loát. tu chân giới nếu là tổn thất này mấy vạn tu sĩ, không có ngàn năm thật đúng là hoan bất qua tới. quả nhiên đủ tàn nhẫn, liền chính hắn đều không buông tha. ôn nhiên ngơ ngác mà nhìn bên kia. Văn Thanh Nguyệt đã bị băng hóa, mặc Hi lân đem nàng khiêng trên vai chạy như điên. Đi. Huyền đao khiêng nàng, quay đầu lại kêu một tiếng, không chút do dự nhảy lên hát quang lốc xoáy. Một trận hát cám qua đi, bọn họ đã tiến vào tu chân giới, dừng ở cái kia trong sân cốc. Lúc này đúng là đêm khuya, sáng tỏ ánh trăng tới xuống, ôn nhiên thấy được hồi lâu không thấy sơn hoa rực rỡ, đủ mọi màu sắc hoa ở dưới ánh trăng che một tầng hơi mỏng xa, mỹ đến kỳ cụ. Huyền đao tung ra một quyền chủ, lốc xoáy nuốt lúc sau. Gây một tiếng, không trung chấn khởi gợn sóng, hắc quang lốc xoáy dần dần biến mất. Sơn cốc khôi phục như lúc ban đầu, như là ma vực nhập khẩu chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Thâm dưới nền đất khúc huyền cảm ứng được không gian giao động, hơi hơi mỉm cười, hoàn mỹ môi hình vui sướng nít lên, cười đến tùy ý mà điên cuồng. Cái này hắc cám nơi không nên lưu lại. Đây là hắn kế hoạch bước đầu tiên, từ đây lúc sau, hắn nên từ trong bóng đêm đi ra ngoài, phàm gian giới cùng tu chân giới chỗ giao giới là một sơn cốc. Tên là Lạc Nhật Cốc, ly tu tiên đại phái Thiên Huyền Tông phi thường gần, mấy ngày nay Lạc Nhật Cốc phá lệ náo nhiệt. Tu chân giới ra đại sự nhi, xuất Trinh Ma vực liên minh toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa trở về. Tu chân giới nguyên khí đại thương, mỗi cái tông môn đều tổn thất thảm trọng, phái đi điều tra người liền Ma vực còn không thể nào vào được, nghe nói nơi đó đã thành tử địa, phân dương cho cốt có một người hầu, cách một cái thật dày trong suốt giới vách tường, tiến đến điều tra người đương trưởng liền sợ tới mức chạy nhanh chạy. Lạc nhật cốc tụ các tông đệ tử, xuất trinh đều là tinh nguyện, dư lại chính là tư chất giống nhau, tu vi giống nhau hoặc là tuổi hấu tiểu, bọn họ tụ ở chỗ này, chính là tưởng thảo luận ra cái biện pháp, sau này làm sao bây giờ. Thế lực phạm vi khẳng định một lần nữa phân chia, tu luyện tài nguyên chỉ sợ cũng muốn một lần nữa phân phối. Tu chân giới chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, tu tiên đến trường sinh mỗi người đều tưởng, chính là tài nguyên liền nhiều như vậy, vô luận là linh mạch, vẫn là thiên tài địa bảo. Ở sơn cốc một góc dừng lại một chiếc không chấp mắt xe ngựa, màu xanh lá vải dầu, cửa xe treo hai cái màu trắng đèn lồng, vô luận ban ngày đêm tối đều châm đuốc, người kéo xe mã cũng là phàm mã, liền cái mã phu đều không có, đừng nói đệ tử cùng hộ vệ. Trước hai ngày còn có người tưởng cái nào keo kiệt tông môn, tiến lên khiêu khích, ngáy mắt bị cả người lẫn ngựa sốc phi trên mặt đất, liền trong xe ngựa người mặt cũng chưa thấy. Lan. Trong xe truyền đến một cái thanh thanh lánh lánh giọng nam, nghe tuổi không lớn, lại mạc danh uy nghiêm. Toàn bộ sơn cốc người mặc kệ ly đến rất xa, đều nghe được rành mạch. Đây là cái không thể treo vào ngạch cha. Đây là phái nào đại năng không đi phạt ma. Ở đây thái kê, túi bắp, nhóm phẫn nộ rồi, cư nhiên ám để lại một tay, đê tiện. Chắc không được giấu đầu lòi đuôi này nhất chiêu cũng thật không cao minh. Giận bây giận, thực lực vô dụng đại gia cũng không dám đi treo chọc như vậy một tôn sát thần. Ngược lại đem tinh lực dùng ở thảo luận linh mạch thuộc sở hữu thượng. Ôn nhiên cũng xen lẫn trong trong đám người. Nàng rời đi ma vực sau, tưởng từ phàm nhân giới thông qua đi trước yêu vực, chỉ là đã nhiều ngày đi thông phàm nhân giới thông đạo bị phong, nghe nói là sợ vạn nhất ma vực tử khí từ Bắc Nguyên tràn ra ra tới, không đến mức hủy hoại phàm nhân giới. Quan trọng là các đại tông môn thế gia đại tộc đều đem tư chất hảo con cháu đều đưa đi phàm nhân giới. Chúng ta đi thôi. Trang điểm thành một cái tiểu thiếu niên ôn nhiên buông màn xe, huyền đao ẩn nấp hơi thở đường ma phu, ngồi ở xe ngựa trước cửa giống tôn sát thần. Ôn nhiên ăn dịch dung đan, dung mạo thân hình, thanh âm đều thay đổi, hiện tại liền tính nàng sư phụ doãn đồng ở chỗ này đều không nhất định có thể nhận ra nàng. Nàng hiện tại diện mạo tuấn Mỹ, ăn mặc một thân hoa lệ ảo gấm, đầu mang tử kim quan, giống cái chưa hiểu việc đời tu tiên thế gia công tử. Nàng từ đầu ngụy trang đến chân, liền ánh mắt đều là cái loại này phi thường cá mặt lại có một tí xíu tò mò ánh mắt. Xe ngựa thực hoa lệ, cửa xe trước có cái rõ ràng huy tiêu. Một đóa tản ra nhàn nhạt kim quang kim liên hoa. Thế gia đại tộc hoa gia tộc huy, nàng hiện tại thân phận là hoa gia dòng bên tiểu công tử hoa giao. Đệ 20 chương Tu chân giới thế gia đại tộc nhiều như lời sao, muốn nói nổi tiếng nhất phải kể tới Đông Lăng Châu hoa gia, cũng không phải bởi vì bọn họ công pháp, mà là bởi vì bọn họ tổ tiên là một con hoa yêu, bản thể là một đóa khai ở tuyết sơn đỉnh kim liên hoa. Cỏ cây thành tinh vốn dĩ liền khó, càng không cần phải nói hình thành một cái gia tộc. Lúc ban đầu hoa gia tổ tông vì thành tiên, ngày ngày đêm đêm hút nhật nguyệt tinh hoa, đối với tình yêu nam nữ ngây thơ mà mịt lại bị một cái nữ yêu tu dụ hoặc, rơi vào bể tình cái này cực lạc tông yêu nữ vốn dĩ chỉ nghĩ cùng hắn song tu luyện công cũng không yêu hắn đáng tiếc này lao tổ tông quá mức ngây thơ sau lại bị nữ tu vô tình vứt bỏ mà hắc hóa tiên là tu không được này tình quái cũng là cái tàn nhẫn nhân vật vì thế chơi nổi lên tủ cấm cho chơi ở đông cực châu kim liên xuyên xây lên thành trì bắt cấp cực lạc tông mọi người vì nô tận tình hưởng lạc hậu đại con cháu tuy nhiều lại chỉ có nữ tu kia một mạch sinh sản đến nay. Thoại bản đối với Hoa gia làm giàu sử viết đến cực hương diễm, ôn nhiên nhưng đầu, cánh tay chì ở cửa sổ xe thượng xem đến mùi ngon. Nhìn cái gì mà nhìn? Chờ ta khôi phục xem ta như thế nào thu thập ngươi. Xe ngựa thùng xe cực to rộng, nội trí xa hoa, trên mách treo cái thanh men gốm bình sứ, bình cắm một đóa màu trắng hoa sen, thanh âm chính là kia đóa hoa phát ra tới. Thiếu niên quật cường thanh âm nghiến răng nghiến lợi, hắn liền biết ra hỏa này là chỉ ma cố tình người trong nhà không tin, còn làm hắn đi theo nàng cùng đi phạm nhân giới. Này đóa bạch liên hoa mới là chân chính hoa giao. Này nói ra thì rất dài, đêm đó ôn nhiên mới ra ma vực, ấn nguyên chủ ký ức rời đi cái kia sân cốc, vào phụ cận một tòa thành trì, gặp tiến đến tìm thầy trị bệnh hoa giao người. Cụ thể nói đến chính là một nhà ba người, cũng mấy chục cái hộ vệ mang theo trọng bảo. Hoa giao mẫu thân từ nhỏ thể nhược vô pháp tu đạo, ngày gần đây mới biết được là trúng độc ngày xưa hoa gia cùng doãn đồng còn có chút sâu xa, bọn họ liền nghĩ đến thiên huyền tông tìm thầy trị bệnh, ai biết doãn đồng không ở, bọn họ ra thiên huyền tông liền có người giả danh lừa bịp nói biết đồng thật quân hành tung, người một nhà bị lừa đến thật thảm, giống chính mình lao tổ tông không hắc hóa trước giống nhau ngây thơ, hộ vệ bị đoàn diệt, trọng bảo bị đoạn, liền kẻ thù đều không quen biết, thê thê thảm thảm thiết thiết, đói đến chỉ có thể bán trang sức đổi linh thạch ở chỗ. hoa phu nhân vốn là kim chi ngọc diệp tiểu dưỡng gia tới nhân nhi. Đâu chịu nổi như vậy khổ sở, bệnh tình tăng thêm, Hoa Dao lên phố khắp nơi tìm hiểu doanh đồng tin tức, hấp dẫn ôn nhiên chú ý. Trúng độc nhưng thật ra dễ dàng giải, ôn nhiên làm đệ nhất y tu đồ đệ, một liều dược đi xuống, thuốc đến bệnh trừ. Hoa Dao vợ chồng đem ôn nhiên coi như ân nhân cứu mạng, cho nàng cung cấp không ít tiện lợi, hiu cầu tất ứng, nghe nói nàng muốn đi yêu vực, còn làm Hoa Dao đưa nàng đến phàm nhân giới. Chờ ngươi khôi phục rồi nói sau. Ôn nhiên cười tủm tỉm rỗi tay cầm lấy thùng tưới cho hắn rót điểm nước. Hoa Giao yêu tộc huyết mạch không tính thuần, hoa nhan sắc là thuần trắng, tuy rằng tư chất hảo, tu vi lại không cao, muốn rửa hắn bảo hộ đó là không có khả năng, còn không bằng nàng trực tiếp dùng thân phận của hắn. Cho nên ôn nhiên trực tiếp làm hắn hóa thành bản thể ngốc tại trong xe ngựa, làm huyền đao che chở xe ngựa, đem còn lại ám vệ phái ra đi hỏi thăm tin tức. Nàng chính mình dùng hoa Giao thân phận tự mình trà trộn vào tu sĩ đôi, một đường nghe song không ít bắt quái. Tỷ như thiên huyền tông không có văn hiển, hiện tại là văn dũng đương tông chủ đang ở nỗ lực khai quật Bắc Uyên Ma vượt nhập khẩu, tưởng đi vào tìm nữ nhi. Lại tỷ như Tiên Nguyệt Tông tông chủ đường một tháng đã chết lúc sau, Tiên Nguyệt Tông chia năm xẻ bảy, trọng bảo hư nguyệt đỉnh rơi xuống không rõ. Lại tỷ như hiện tại lạc Nhật cốc chi mình, kỳ thật là tưởng ngăn cản Văn Dũng tìm đường chết liên lụy tu chân giới, cho nên Thiên Huyền Tông tại đây hồi sẽ bị đông đảo môn phái đàn trào. Kỳ thật này đó bắt quái không một cái là nàng muốn nghe. Từ Ma vực hóa thành băng vỡ vụn lúc sau, ôn nhiên vô pháp đi vào tìm Cúc Huyền chỉ có thể chờ hắn tới tìm chính mình, nàng tin tưởng hắn nhất định còn sống. Lạc Nhật cốc lộn xộn, ôn nhiên hỏi thăm không đến cái gì hữu dụng tin tức đã muốn đi, phân phó Huyền đao lái xe rời đi. Trùng hợp xe ngựa đường đi ra ngoài thượng, kia chiếc châm bạch đèn lồng thanh bố xe ngựa chợt nói. Sơn đạo hẹp hỏi, một bên là sơn thể huyền mai, một bên là rừng rậm, Huyền đao phong mê muội tức, cùng Phạm Nhân vô dị, khống chế không được hoa gia linh thú, mắt thấy liền phải đụng phải kia không chớp mắt cũ xe ngựa. Giang Dác Hoa ra xe ngựa một bên bánh xe vô cớ nứt thành hai nửa, thân xe một hoài, ôn nhiên còn không có như thế nào, hoa Giao cũng đã hét lên lên. Cứu mạng! Ôn nhiên, ngươi một cái yêu không dễ dàng chết như vậy. Nhưng là nàng cũng không thể không phối hợp hoa Giao diễn kịch đã quyển, rõ ràng là cái ngạo kiều nam hoa yêu, cố tình ham thích với giả nhu nhược. Ôn nhiên từ cửa sổ xe ngã đi ra ngoài, vốn dĩ đã tìm hảo tin tức điểm, ai ngờ một cái cầm huyền vèo một chút đột nhiên toát ra, bó thượng nàng eo, đem nàng sách lên điều đến giữa không trung. Trong xe Hoa Dao mừng rỡ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lúc này nhất định sẽ không bị nàng lừa dối đi cứu nàng, trước làm nàng ăn chút đau khổ. Hoa Dao nhắm lại miệng làm bộ chính mình là một đóa bình thường hoa. Huyền Dao vừa rồi lóe một chút thân, mất đi đối linh thú khống chế, lại thấy Ôn Nhiên bị treo ở giữa không trung, trố mắt rục nước. Không thể. Ôn Nhiên kịp thời ngăn cản hắn cởi bỏ phong ấn vận dụng ma lực. Nàng không biết trong xe là người nào, chỉ phải cẩn thận mà chiều bên kia chắp tay. Vạn bối đông cực châu hoa giao, vô tình mạo phạm tiền bối, cầu tiền bối khoan thứ. Kia xe ngựa trước mảnh tự động hướng hai bên tách ra, trong xe vừa xem hiểu ngay. Một cái tuấn mỹ bạch lý diền nam tu ngồi ngay ngắn trong xe, trên đầu gối hoành một phen đàn cổ, nhìn như là cái âm tu. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đen nhánh như mực, lay động xa tiền đèn đem quang chiếu vào trên mặt hắn, minh diệt không chừng. Có trong nháy mắt, ôn nhiên cho rằng hắn là khúc huyền, nhưng lại phủ định chính mình cái nhìn. Tuy rằng lớn lên rất giống, nhưng là khúc huyền đôi mắt còn không có hảo, không có khả năng là cái dạng này, lại nói hai cái tròng mắt đều là màu đen. Hoa Gia Nam Tu cười nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp, giống dốc rách nước chảy giống nhau. Hắn nhẹ nhàng rút động cầm huyền, thân sắc nhàn tản đạm nhiên, tựa hồ Hoa Gia không có thể khiến cho hắn chú ý. Trong xe Hoa Gia trong lòng giận cực, lại có người không cho Hoa Gia mặt mũi. Không phải hắn tự đại, tuy rằng Hoa Gia lão tổ tông không thông minh bộ dáng, nhưng là hậu thế cực kỳ đến. Ở tu chân giới lấy hảo thuật tăng trưởng, danh khí cực đại, có cùng khúc hạo tề danh hoa miễn, ngàn năm trước cùng ma vực nhất chiến thành danh, hảo thuật vây khốn mấy chục vạn ma tộc đại quân. Hơn nữa vị này hoa miễn còn sống, cũng không tham dự lần trước phạt ma chi dịch. Đây cũng là hoa giao tuy là hoa gia dòng bên cũng có thể tiến lạc nhật cốc nguyên nhân. Tiếng đàn đống nhiên như tiểu kiều nước chảy đống nhiên như rơi xuống bố thác nước, bọt nước vẩy ra, ôn nhiên lại kỳ tích mà phi thường sảng khoái, toàn thân kinh mạch linh khí kích động Loan thoang có đột phá dấu hiệu. Loại cảm giác này thực vi diệu, giống như là nàng mỗi một lần đột phá, linh hồn cùng thịt. Thể càng thêm phù hợp, nàng ra ma vực là lúc đã đột phá quá một lần, kia một lần là chúc cơ trùng kỳ đột phá đến hậu kỳ, lúc này đây mơ hồ như là muốn đột phá đến kim đan kỳ. Nàng không biết có phải hay không bởi vì đã từng là nguyên anh, đột phá lên đặc biệt mau, giống như là luyện tiểu hào thăng cấp đặc biệt mau như vậy. Chờ đến tiếng đàn dừng lại khi, nàng đã là cái kim đan tu sĩ. Trong xe ngựa hoa giao cả kinh đôi mắt xuất hiện ở cánh hoa thượng. Lại đột phá. Muốn hay không như vậy nghịch thiên a, mấy ngày đột phá một hồi, cũng không gặp nàng tu luyện, mỗi ngày nằm ngủ ngon. Cũng mặc kệ hắn nhiều buồn bực, ngoài xe ôn nhiên nhưng thật ra trong lòng Mỹ Tư Tư nhẹ nhàng một tránh, bó ở bên hông cầm huyền liền lỏng. Nàng rơi xuống trên mặt đất, cung kính mà không mình hành lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Dừng một chút, nàng lấy ra một cái bình ngọc, thật cẩn thận không người tiến lên, vạn bối thật không biết như thế nào cảm tạ tiền bối. Này Bình Nguyên Lân đan hy vọng tiền bối không cần ghét bỏ. Ôn nhiên sợ nhất vô duyên vô cớ thiếu nhân tình, trước mắt người thoạt nhìn cũng không giống cái loại này thích làm việc thiện tiên trưởng, cho nên nàng liền đối phương danh hảo đều không có hỏi tham ý tứ. Hiện nhiên, đối phương cũng là như vậy tưởng, cầm huyền một quyển, đem trên tay nàng Bình Ngọc cuốn đi, hắn mã phi thường linh tính, tự động đem xe kéo đến một bên, cho bọn hắn nhường đường. Lúc này huyền đao đã mặt sám mày cho mà đổi hảo bánh xe thấy có thể đi rồi mới dùng hoa ra sáo nhỏ triệu hồi chạy đi linh thú, tròng lên xe ngựa, thằng đến đi được xa, xe sau nhìn không thấy kia chiếc xe ngựa, ôn nhiên mới tò mò đặt câu hỏi, hoa dao, ngươi nhận thức người kia sao? đem ta biến trở về đi, ta nói cho ngươi. bạch liên hoa nhụy hoa vận hướng một bên, không có lý nàng, ôn nhiên cho hắn rót hai giọt hóa hình lộ, rộng mở trong xe ngựa nhiều cá nhân, cùng nàng hiện tại diện mạo giống nhau như lúc, thiếu niên hầm hừ ôm ngược ngồi ở nàng đối diện, gương mặt cổ thành cái bánh bao. Người ta là không biết, nhưng là vừa rồi kia đầu khúc ta biết là huyền nhạc cung âm tu nhập môn khúc. Huyền nhạc cung tên này ôn nhiên biết là một cái tiêu giao không hỏi thế sự môn phái, điệu thấp, ít người, mỗi người đều là đại lão. Toàn bộ tông môn tất cả đều là độ kiếp kỳ. Là thần bí nhất một môn phái, trong sách cốt truyện nói môn phái này cấp nam chủ Mặc Hi Lân khai không ít quải. Đột nhiên xuất hiện cái huyền nhạc cung người, chẳng lẽ là ra tới hỏi thăm Mặc Hi Lân tin tức. Thật ra mà nói... Không biết Mạc Hi Lân có thể hay không tồn tại từ ma vực ra tới, rốt cuộc nàng vừa rồi nghe được tin tức nói hồn đèn toàn diệt. Vai chính hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy quả, Mạc Hi Lân nếu là đã chết, thế giới này sẽ không hủy diệt sao. Ôn nhiên hồi tưởng kịch trung tình tiết, hiện tại đại khái là ngược long ngạo thiên thời kỳ, khả năng nam nữ chủ tạm thời hạ tuyến ở nào đó không biết tên địa phương chữa thương thuận tiện ngược luyến tình thâm. Hiện tại lên sân khấu tất cả đều là diễn vai quần chúng. Cốt truyện này nên đi như thế nào, ôn nhiên đau đầu Lạc nhật cốc mười mấy dạng ngoại chính là lạc nhật thành, hoàng hôn hạ thành chỉ phá lệ Mỹ, bởi vì tới gần phàm nhân giới, trong thành cửa hàng có không ít phàm nhân đồ vật, ăn nhậu chơi bởi cái gì cần có đều có, phồn hoa náo nhiệt. Hoa dao quá mức tiểu khí, căn bản trụ không quen khách điểm, tài đại khí thô dùng linh thạch mua tòa hai tiếng nhà cửa, xứng với hoa gia huấn luyện có tố tôi tớ, tiểu tòa nhà bố chi đến xa hoa giống như nhân gian tiên cảnh, không được hoàn mỹ chính là cách vách là tòa vứt đi sơn. công tử. Lao quản gia khoanh tay không lưng, nhắm mắt theo đuôi mà theo vào môn, nhưng yêu cầu bị thiện. Ngươi muốn ăn cái gì? Hoa giao nghiêng đầu hỏi ôn nhiên, hắn tuy rằng thường xuyên phát giận, đối với ôn nhiên vẫn là cảm ơn, này dọc theo đường đi đem nàng hầu hạ đến cập chú đáo. Ôn nhiên méo cầm nghĩ nghĩ, lần trước ăn kia nói linh tê hoa xảo rào tức chứng khá tốt, không biết hôm nay có hay không. Nàng chữa bệnh tịch thu phí, chỉ làm người bệnh phụ trách chính mình ăn, mặc, ở, đi lại, hoa Gia có rất nhiều linh thạch, không sợ nàng ăn nghèo. Hoa dao gật đầu, phân phó lao quản gia đi chuẩn bị. Lao quản gia vẻ mặt khó xử, công tử, này rào tức khó tìm, gần nhất Phạm vực phong bế, tiến không được yêu vực, ngày gần đây tiểu lầu chỉ sợ bị không ra hảo đồ ăn. Đệ 21 trương. Vậy không phiền thoái. Ôn nhiên đã là kim đàn tu sĩ, đã sớm tích lốc, không cần mỗi ngày ăn cơm ngủ, nàng chỉ là thói quen nhất thời còn sửa bất quá tới. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cả ngày buồn ở trong phủ có ý tứ gì. Hoa giao hiện tại cùng ôn nhiên giống như là sinh đôi huynh đệ, diện mạo là giống nhau như lúc, tính cách lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn hiếu động, tính cách rộng rãi hòa bác, không giống ôn nhiên vẫn luôn đều lười biếng bộ dáng, đối cái gì đều tùy tiện. Có ăn liền ăn, không có cũng không bắt buộc. Nếu có người thế nàng an bài hành trình, nàng cũng cố mà làm mà tiếp thu an bài. Hào đi, nghe ngươi. Vừa trở về lại muốn đi ra ngoài, lão quản gia vội vàng vì bọn họ chuẩn bị xa giá, còn có mấy cái đi theo thị nữ. Hoa ra bài mặt không thể ném. Hai người giống như trên xe ngựa, có cái mạo mỹ thị nữ lên xe vì bọn họ pha trà, tay nghề cực hảo, trà hương bốn phía, an thần định hồn. Từ ra ma vực tu vi đột phá sau, ôn nhiên hồn phách củng cố không ít, không còn có xuất hiện quá hồn phách ly thể tình huống, không khỏi trong lòng buồn bực chính mình bị khúc huyền lửa. Nàng hạ quyết tâm ở nàng ngôi giận phía trước không hề để ý tới hắn. Ui, ngươi suy nghĩ cái gì nào? Hoa rao duỗi tay ở nàng trước mắt cơ cơ. Một tay nhéo khôi tinh xảo điểm tâm. Không tưởng cái gì, ta đang dầu dĩ. Nhìn chính mình trước mặt tiểu thiếu niên vầy vây tay, đại nhân phiền não, ngươi không hiểu. Nói xong méo méo hắn mặt. Tiểu hoa yêu tức khắc đầy mặt đỏ bừng, chụp bay tay nàng, đừng dùng ta bộ dáng đùa giỡn ta. Mau biến trở về đi. Hoa giao tuy nói là yêu, nhưng là hắn lại không thể tự do biến hóa hình người cùng yêu thân, mỗi lần đều yêu cầu người khác hỗ trợ. Tính, hôm nay ngươi cứ như vậy đi, này lạc nhật thành nhìn rất an toàn chúng ta sắm vai song sinh tử nói còn chưa dứt lời xe ngựa liền tìm một tiếng hướng nghiêng về một phía thị nữ không để phòng có này biến cố đụng vào thùng xe trên vách hét lên một tiếng ôn nhiên chạy nhanh kéo nàng một phen thẳng đến xe ngựa đình ổn ôn nhiên mới vén lên màn xe nhìn đến phía trước một chiếc màu đen mã năm chạy băng băng mà qua bánh xe mơ hồ mạo hỏa hoa xe như là ở hỏa thượng chạy vội xe sau có cái tia chớp hư ảnh phong lôi cát ôn nhiên gần nhất ở tu chân dưới hành tẩu kiến thức tăng trưởng không ít, giống loại này hành sự kiêu ngạo nhân vật cũng có thể nhận ra tới là nào môn phái nào. Nói lên cái này phong lôi cát, liền phải để một chút thư trung nam nhị, vốn dĩ cái này nam nhị hách liên huy cũng là nữ chủ người theo đuổi chi nhất, cùng Mạc hi Lân cùng truy một nữ hài tử, đuổi theo đuổi theo liền đánh ra huynh đệ tình tới, hiện tại là Mạc hi Lân mê đệ. Mấy ngày hôm trước nàng nghe nói hách liên huy cự tuyệt đi phàm nhân giới tránh né, một mình một người ra tới chuẩn bị đi bắc bên cùng văn dũng học tập, đào thông ma vực nhập khẩu cứu chính mình huynh đệ cùng chính mình bạch nguyệt quang này đó phong lôi các đệ tử hẳn là chính là đuổi theo hồi nhà mình thiếu chủ đi này phong lôi các cũng quá không coi ai ra gì hoa dao phi thường bất mãn che lại cái chán ủ nào một câu hắn chân bóng cái chán cư nhiên đâm ra một cái vết đỏ tính đừng tức giận ta cho ngươi đồ thuốc mỡ ôn nhiên xuyên thư trước là cái con gái một vẫn luôn không có huynh đệ tỷ mưuội xuyên thư sau doãn đồng liền nàng một cái đồ đệ khó được hoa giao lớn lên đẹp lại hoa bát nàng thiệt tình đem hắn đương đệ đệ lấy ra thuốc mỡ ngón tay đào ra một đoàn túi người về phía trước tưởng giúp hắn đổ dược không cần ngươi thiếu niên bỗng nhiên bên thay đỏ lên sau này lui quay đầu đối chính mình thị nữ nói ngươi tới tiểu quỷ ngươi hại cái gì xấu hổ tỷ tỷ giúp đệ đệ đổ dược không phải thực bình thường sự ôn nhiên sao lại không biết hắn tiểu tâm tư giơ tay ấn xuống hắn cái chán nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lại không phải thân tỷ tỷ hoa dao nhỏ giọng tích cô bất quá không có lại động thành thành thật thật mà nhậm nàng ở chính mình trên chán nhẹ xoa. "Hảo." Một lát sau, ôn Nhiên dừng tay, đem thuốc mỡ nhét vào trong lòng ngực hắn, quá hai cái canh dở chính mình đổ. Thiếu niên làn da quá mức tiểu nộn, dễ dàng bị thương, một thương liền một mảnh đỏ bừng, vài thiên tài tiêu. Bọn họ xe ngựa ngừng ở một chỗ náo nhiệt tiểu lầu, có điểm tiểu nhị chào đón ân cần tiếp đón. Tiểu lầu náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào, không ít tu sĩ ở bên trong cao đàm phán luận, nói tất cả đều là ma vực bị hủy diệt. Tiểu nhị thấy bọn họ trên xe kim liên hoa tộc huy, không nói hai lời trực tiếp dẫn bọn họ thượng lầu hai. Lầu một rộng mở, ở giữa là cái xoay tròn một thang lầu, ôn nhiên đi theo tiểu nhị phía sau chậm rãi lên lầu, vừa đến lầu hai liền nhìn đến cái người quen. Phía trước trên đường gặp được huyền nhạc cung âm tu tiền bối. Hắn một người rửa cửa sổ mà ngồi, đàn cổ bãi ở bên bàn, trước mặt án kỷ thượng bãi vài đạo tinh xảo thức ăn. Ôn nhiên! Lần đầu tiên thấy độ kiếp kỳ đại lao ăn cơm. Lúc này Nam Tu ngẩng đầu. Hai người tầm mắt ở không trung tương ngộ, ôn nhiên đành phải căng ra đầu về phía trước, đi đến hắn bên cạnh bàn không mình hành lễ. Gặp qua tiền bối. ân, Người nọ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện đệm. Ôn nhiên trong lòng bắt đầu toát ra một cái kỳ quái ý tưởng, cái này đại lão là vì nàng mà đến. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hoa dao, trên mặt lộ ra một cái trò đùa dai bị sư trưởng thấy xấu hổ tươi cười, cái này. Hai người ở trước mặt hắn cơ hồ là bị nhìn cái thấu triệt. Thực xin lỗi. Vãn Bối không phải cố ý lừa gạt tiền bối. Ôn Nhiên lập tức nhận sai, thành thành thật thật ngồi vào hắn đối diện, Vãn Bối ôn nhiên gặp qua tiền bối. Ân. Đại lão nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, hai mắt bình tĩnh không gợn sóng. Giống như là mặc kệ nàng kêu Hoa Dao vẫn là Ôn Nhiên, đối hắn mà nói đều không có khác nhau giống nhau. Hoa Dao ngồi vào bên kia, nhìn hai người, che miệng cười trộm. Ta đi Bắc quyên, đang cần hai gã tiểu đồng. Không đợi Ôn Nhiên mở miệng, Hoa Dao đột nhiên hoảng nhiên hiểu ra. Tiền bối là Huyền Quang Tiên Quân. Ôn Nhiên đầy đầu mờ mịt, nàng không nhớ rõ trong sách có này nhân vật. Huyền Quang diện mạo một chút cũng bất lão, thập phần tuổi trẻ, nhưng là nghĩ đến hắn tu vi, Ôn Nhiên không có biện pháp đem hắn đương bạn cùng lứa tuổi. "Tiên Quân, chúng ta có việc trong người, không đi bắt quên." Chuẩn bị sẵn sàng nên đón đại lao tức giận, Ôn Nhiên đem eo định đến thẳng tắp. Hoa giao cũng là giống nhau, mở to mắt to nhìn cái này trong truyền thuyết nhân vật, tuy rằng có chút kinh hỉ, nhưng là đáp ứng rồi người sự tình liền không thể đổi ý. Phàm gian dối bị phong, các ngươi đi không được yêu vực. Qua đi mấy ngày phong ấn trận sẽ mở ra. Hiện tại phỏng trừng Mạc Hi Lân đang ở nơi nào cùng Văn Thanh Nguyệt giao lưu cảm tình, ôn nhiên không muốn đi cho hắn một nạn, đương nhiên là có bao xa đi bao xa. Nàng cảm giác cái này Huyền Quang Tiên Quân là thiên đạo phái tới cấp Mạc Hi Lân khai quải, hắn đi nói, cốt truyện liền sẽ kéo về nguyên bản quý đạo, kia phỏng trừng Vai Ác Ma Tôn vẫn là đến đi lên đường xưa, sẽ bị chính mình duy nhất thân nhân độc chết. Như vậy cốt truyện không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Càng không cần phải nói tự mình tham dự. Không nghĩ tới huyền quang điểm gật đầu, trận pháp xác thật sẽ mở ra, ta chính là vì thế mà đến. Thiên quân không phải âm tu sao? Hoa dao đầy mặt khó hiểu, ánh mắt đầu hướng một bên đàn cổ. Ta là trận tu. Cái này ôn nhiên cũng kinh ngạc, vào trước là chủ ấn tượng hại chết người. Quả nhiên vẫn là đối cái này thần bí huyền nhạc cung hiểu biết không đủ thâm, còn tưởng rằng bên trong người đều là âm tu. Bất quá ta cũng không tính toán mở ra trận pháp. Huyền quang lại bồi thêm một câu. Tiên quân muốn tiểu đồng này có khó gì, chúng ta hoa gia tôi tớ vô số. Hoa gia vô vô bàn tay, những cái đó hoa gia người hầu đều từ chỗ tối ra tới. Mỗi một cái đều là kim đan kỳ, lại còn có huấn luyện có tố. Huyền Quang giống như xác thật chỉ cần hai người vì hắn chuẩn bị hành trang, không có chọn tu vi cao, chọn hai cái tu vi thấp nhất, lớn tuổi nhất, làm cho bọn họ đi dưới lầu chính mình xe ngựa chở. Tốn nhiên đối với hắn đột nhiên chạy tới muốn hai cái người hầu có chút hoài nghi. Vừa rồi ở Lạc Nhật Cốc còn một bức cao lãnh bộ dáng đâu? Nang âm thầm đề phòng, đối hắn không hề hoàn toàn tin tưởng. Chỉ lo nói chuyện, may mắn cửa hàng Tiểu Nhân Ân cần tiến lên đổi đồ ăn, đưa lên tới một đĩa dạo tức trứng xào linh tê hoa. Tiên quân, cuối cùng một đạo đồ ăn hảo, dáng màu phi thăng, Thỉnh quân nhóm nháp. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm mà. Nay tu chân giới đồ ăn danh đều lộ ra một cổ tiên khí nhi. Huyền Quang ngưng cổ tay đem một khay hướng ôn nhiên trước mặt đẩy, nhàn nhạt nói câu, "Thỉnh Hắn ánh mắt làm ôn nhiên cảm thấy quen thuộc, nhớ tới lúc ấy ở ma vực hắc tháp thượng khi, khúc huyền cho nàng thứ gì thời điểm, cũng là cái dạng này. Cảm ơn tiên quân. Ở huyền quang tiên quân trước mặt nàng luôn là nhớ tới khúc huyền, không biết hắn hiện tại thế nào. Kỳ thật ôn nhiên cũng không biết như thế nào cùng một cái đại lao ở chung, hai người cảnh rơi kém quá lớn, trước kia ở khúc huyền trước mặt còn có thể ám chỉ chính mình là tiểu sư muội, ở, ở huyền Mị nước trước liền có chút trở dạng. Nàng cẩn thận mà ăn đồ ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Trừ bỏ hoa thức thổi cái này dáng màu phi thăng, cũng liêu không đến những đề tài khác. Hoa dao nhưng thật ra lời nói rất nhiều, vẫn luôn biến đổi biện pháp tìm hiểu huyền nhạc cung, hoàn toàn không sợ người khác ghét bỏ. Đang ở ôn nhiên vùi đầu ăn uống thời điểm, dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn. Ma ma tộc. Có ma giết người lạc. Một cái tiêm tế thanh âm hét lên lên, thanh âm rách nát. Ôn nhiên trong lòng cả kinh, nàng lo lắng huyền đao cùng đám ám vệ phong không được ma tức bại lộ thân phận. Nàng lập tức buông chiếc chiế Chạy đến lan can biên dò ra thân mình hướng dưới lầu xem. Phía dưới đã loạn thành một đoàn, lầu một các thực khách tu vi giống nhau, mấy cái kim đàn tu sĩ đệ lại một người, mặt khác tu vi thấp tệ thành một đoàn tránh ở góc tường sau quảy. Cái kia bị đệ lại đầu người phát đồng loạn, dáng người cao gầy, trên người bạch y liễu giơ đến cơ hồ nhìn không thấy nhan sắc, một cổ nồng đậm hắc khí vờn quanh hắn, làm người phân không rõ là ma tộc vẫn là ma tu. Lúc này hắn lực lớn vô cùng chấn khai kia mấy cái ấn chính mình tuổi trẻ tu sĩ. Mau Ngăn lại hắn, bị đánh bay vài người miệng phun máu tươi, bộ dáng thê thảm vô cùng Lúc này từ ngoài tiểu lầu chạy vào một cái nhỏ xinh thân ảnh Vừa tiến đến liền che ở cái kia ma tộc trước mặt Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hắn không phải ma, thật sự không phải Nàng thanh âm mềm mại, người cũng lớn lên kiều tiếu Trong tay lục quang điểm ở kia ma tộc giữa mày, thực mau đem hắn chấn an xuống dưới Văn thanh nguyệt, ôn nhiên chấn động, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến bọn họ Nhìn dáng vẻ cái kia một thân ma tức người hẳn là Mạc hi Lân. Bọn họ cũng tử ma vượt ra tới. Nam chủ nhập ma, cốt chuyện này thật sự vai, toàn thư liền không có quá như vậy tình tiết. Ôn nhiên quay đầu lại xem huyền quang, cái này hẳn là chính là tới cứu vớt Nam chủ người. Cái gọi là Nam chủ cơ duyên chính là như vậy viết. Mặc kệ khi nào, Long Nạo Thiên Nam chủ đều sẽ khai quải. Đệ 22 chương Dưới lầu các tu sĩ cũng mặc kệ này đó, thấy Mạc hi Lân bị chế trụ Đối văn Thanh Nguyệt liền có chút không khách khí, nôn ngự gian liền toát ra đùa giỡn ý vị. Nha, này không phải Thiên Huyền Tông văn tiên tử sao? Thượng Nguyệt Thiên Huyền Tông có ma tộc lẫn bảo, ngươi hiện tại lại cùng một cái ma ở bên nhau, như vậy xem ra, đồ đái cũng chưa nói sai à. Ma vực bị hủy này tin tức là thật là giả. Đại gia vẫn là chừa chút khâu đức, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Những cái đó tu sĩ đại bộ phận đều là tu chân giới ăn chơi chắc táng. Mỹ nhân bảng thượng nữ tu nhóm đều là bọn họ đàm luận đối tượng, nếu không phải hiện tại thế cục thay đổi, bọn họ nào dám như thế thanh mỏng Văn Thanh Nguyệt. Các ngươi, Văn Thanh Nguyệt khó thở, hốc mắt đỏ lên, nàng dĩ vãng ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, phong cảnh vô hạn, mỗi người nính hót, nơi nào gặp được quá tình huống như vậy, lẻ loi một mình mang theo nhập ma Mạc hi Lân. Nàng phía sau Mạc hi Lân chợt nhào hướng cái kia cười đến nhất làm cản tuổi trẻ nam tu. Hắn hai mắt đỏ đậm, tóc căn căn bay lên. Đôi tay móng tay mọc ra đen nhánh như mực quấn giáp, nhìn rất dòa người. Hắn thất thần chí, đôi tay hung hăng bóp chặt kia tu sĩ, cơ hồ muốn đem cổ hắn cắt đứt. Sư Minh, không cần. Văn Thanh Nguyệt hô to một tiếng, nước mắt vẩy ra. Lúc này đây mặc Hi lân đối nàng lời nói không hề phản ứng. Nàng đội vàng đôi tay chém ra 10 điều màu xanh lục linh ti quấn lên cổ hắn, dưng dưng đem hắn sau này kéo. Ôn nhiên đang muốn đi xuống hỗ trợ, ngoài cửa lớn xông vào một người. Đại ca, thật là ngươi. Người đến là cái mới vừa cập nhược quán anh Tuấn Thanh Niên, người mặc màu đen nạm hồng biên áo ngoài, chém ra trong tay kiếm, dùng chôi kiếm đánh thượng Mạc Hi Lân thủ đoạn. Hắn kiếm thức khoan, lực đạo cũng đại, Mạc Hi Lân tay đau đến buông lỏng, bị Bóp Tu sĩ nhân cơ hội sau này lui, sảng hoảng sợ thoát đi hắn bên người. Văn Thanh Nguyệt thấy thế lập tức triệt linh khí đi, chạy tới ôm lấy Mạc Hi Lân, gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Hách Liên sư huynh, trên người nhưng có trừ ma đan. Nàng vội vắng hỏi. Hách Liên huy gật đầu thú nhận túi chứa vật, lấy viên màu trắng đan rửa quy mặc Hi Lân nuốt vào. An dưỡng, mặc Hi Lân khôi phục một tia thanh minh, trên tay hắc cốt giáp rụt trở về, bị Văn Thanh Nguyệt đỡ ngồi vào một bên ghế trên. Đây đất gia cụ ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn, những cái đó tu sĩ vốn đang tưởng tiến lên, lại kiêng kỵ phong lôi các thiếu chủ hách liên huy, hùng hùng hổ hổ mà cầm tay đi ra tửu lầu. Văn tiên tử, các ngươi như thế nào tới rồi nơi này, ta đang muốn đi Bắc Nguyên nghị cách tiến ma vực tìm các ngươi. Hách Liên Huy nâng dậy một phen ghế giữa ngồi đi lên, đem khoan kiếm trụ nơi tay biên không rời thân, bắt đầu cùng hai người ôn chuyện. Ôn Nhiên cũng muốn nghe, đáng tiếc bị Hoa dao kéo trở về. Đừng nhìn, Thiên Quân còn đang chờ ngươi đâu. Lầu một nháo ra như vậy đại động tĩnh, lầu hai nhưng thật ra an tĩnh, nhã gian chạm dũng lưu hương tím yên thẳng thượng. Huyền Quang ngồi ngay ngắn ở nơi đó đánh đàn, thon dài trắng non ngón tay như bạch ngọc điêu thành, phất quá cầm huyền, tiếng đàn mơ ảo, không cẩn thận nghe đều nghe không được. Thấy nàng trở về ngón tay hư ấn cầm huyền, ánh mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu. thực xin lỗi, thiên quân, ta không nên đột nhiên rời đi. ôn nhiên nhanh chóng nhận sai, ngoan ngoãn mà ngồi vào trước mặt hắn. không sao. hắn thanh âm thanh triệt, giống ngọc châu lạc mây ngọc. ôn nhiên mơ hồ cảm giác hắn như là sinh khí. ngươi là y nghệ tu, ma khí xâm thể như thế nào trị liệu? một lát sau, huyền quang mới chậm gì gì mở miệng. trước dùng trừ ma đan khôi phục này thân chí, lại dùng tinh thuần một hệ linh khí nổ trong cơ thể ma độc cọ rửa kinh mạch, vận linh khí một cái lớn nhỏ chu thiên, ôn nhiên nhỏ giọng ngâm nga trong trí nhớ phương pháp. Lúc này nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, mặc hi lân nhập ma thuật nhìn không phải đơn giản ma khí xâm thể, bằng không văn thanh nguyệt đã sớm đem hắn trị hết, cho nên tiên quân mới ngăn cản nàng đi xuống ngớ ngẩn. ôn nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trích tiên tiên quân, trên mặt nóng lên, nhị tiêm cũng nóng lên, hắn nhất định là cảm thấy nàng không biết lượng sức đi. tiên quân nghĩ thông suốt này một tầng, nàng cũng minh bạch chính mình là không có biện pháp cứu mặc hi lân. Tiên quân có thể cứu hắn sao? Nàng dùng nguyên chủ thân thể, không thể không vâng theo nàng di ngôn, chiếu cố một chút mặc hi lân. Ngươi tưởng cứu hắn? Huyền Quang Tiên Quân mặt dần ở bình phong bóng ma, thanh âm thực nhẹ, rất mơ hồ. Ân, ta có thể phó linh thạch. Ôn Nhiên gật đầu. Ngươi có linh thạch sao? Một bên hoa dao không cho là đúng. Ngươi vì cái gì muốn cứu người kia? Ngươi trước kia nhận thức sao? Nhận thức. Ôn Nhiên nhìn về phía Huyền Quang. Tiên Quân, ta hiện tại trên người không có linh thạch. Chờ ta tìm được ta sư tôn, nhất định sẽ cho ngươi. Ta không cần linh thạch. kia tiên quân muốn cái gì? Đáp ứng ta một sự kiện, chuyện này về sau lại nói cho ngươi. Ta đáp ứng. Chỉ cần là ta có thể làm được đến, làm không được liền con mệnh đi, một mạng còn một mạng. Ngươi làm cho bọn họ đến bạng nguyên hẻm huyền phủ. Thanh âm xa dần, ôn nhiên ngẩng đầu khi, trước mặt đã không có một bóng người. Hoa dao ngươi đi giúp ta truyền tin. Ôn nhiên đứng lên, xoay người hướng ngoài cửa đi. Mày nhăn đến gắt gao. Nàng cảm giác chính mình lại bị lừa. Huyền quang tiên quân không phải vì mặc Hi lân mà đến sao. Vì cái gì nàng đem chính mình vòng đi vào. Độ kiếp kỳ đại năng có chuyện gì là yêu cầu nàng cái này kim đàn tu sĩ đi làm. Không có giang hồ kinh nghiệm, quả nhiên vẫn là rèn luyện quá ít. Hào đi. Tin ở đâu? Đêm đã khuya, đưa xong tin tai nhóm nên hồi phủ. Hoa dao rửa lưng vào rào chắn, nghiêng đầu xem dưới lầu. Ta biết kia hai cái là thiên huyền tông. Hắn hồ nghi mà nhìn thoáng qua ôn nhiên, ngươi vẫn luôn không nói ngươi lai lịch, ta đoán ngươi cũng là thiên huyền tông. Hoa dao đứng đắn lên vẫn là rất thông minh. Ấn, bất quá ta không thể bại lộ thân phận, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, ngươi cũng đừng hỏi lạc, có thể nói ta nhất định nói cho ngươi. Ôn nhiên bay nhanh viết một phong thơ đưa cho hắn, đưa cho phong lôi các thiếu các chủ. Ta không nói, bất quá trên đường ngươi phải nghe lời ta. Hoa dao nhéo tin đứng bất động. Là là là, nghe ngươi, mau đi đi. Ôn Nhiên thúc giục, đi theo hắn phía sau xuống lầu. Văn Thanh Nguyệt bọn họ còn ở, vẫn là ngồi ở nguyên lai địa phương, chẳng qua lầu một đã thu thập hảo, bọn họ trên bàn cũng mang lên thức ăn. Hách Liên Huy cấp Mạc Hi Lân rót đầy một chén rượu, nói như vậy, ma vực thật sự hủy hoại cái hoàn toàn. Mạc Hi Lân gật đầu, hắn đôi mắt còn có chút hồng nhạt, tóc rối đã thúc khởi, nhìn sạch sẽ không ít, hẳn là vừa mới thu thập quá. Không khí ngưng trọng, Văn Thanh Nguyệt đầy mặt lo lắng mà nhìn về phía hắn. Sư huynh hắn vì cứu ta dung hợp một con cốt ma, hiện tại thân thể hắn trạng huống thật không tốt. Văn Thanh Nguyệt dùng khăn nhẹ sát khỏe mắt, chỉ có trừ ma đan có thể duy trì hai cái canh giờ thanh tỉnh, dọc theo đường đi chúng ta trừ ma đan đều dùng xong rồi. Trừ ma đan tuy rằng là phong đan dược, luyện chế lại có chút phiền phức, chính yếu hai vị linh thực yêu vực mới có, bọn họ vốn gì muốn đi yêu vực, kết quả bị phong ấn trận vây ở chỗ này. Đừng nội, không bằng các ngươi về trước thiên huyền tông, hoa tiên tôn nhất định có biện pháp Hách liên huy buông chén rượu kiến nghị nói. Sư tôn hắn lao nhân ra vì đột phá độ kiếp kỳ, hiện tại hẳn là còn đang bế quan. Mặc Hi lân nắm bạch ngọc chén rượu nhẹ nhàng xoay tròn. kia cũng so các ngươi đi yêu vực cường A. Ba người mặt ủ mày hế tương đối mà ngồi, đều tạm thời tìm không thấy thích hợp phương pháp. Xin hỏi vị nào là phong lôi các thiếu chủ. Hoa giao mang theo tin đi đến bọn họ bên người, có người thác ta cho người truyền tin. Hoa giao không người ôm quyền hành lễ, đệ thượng ôn nhân tin. Ta tin. Ai làm người đưa? Hách liên huy hơi có chút kinh ngạc, rôi tay tiếp nhận tin, lan qua lộn lại mà xem. Hiện tại đều là trực tiếp dùng ngọc giảng, cực nhỏ người sẽ viết thư, hơn nữa là như thế này bình thường giấy, hắn nhận thức người đều không viết thư. Hắn mở ra vừa thấy, tin không dài, chữ viết qua loa, nhắc tới làm hắn mang mặc hy lân đi vạn nguyên hẻm hình nhà phụ bệnh. Đà tạ. Hắn đứng lên, chắp tay hướng hoa dao nói thanh tạ. Cáo tử. Tin đưa đến. Hoa Giao lặng lẽ nhìn bọn họ liếc mắt một cái mới rời đi. Hách Liên Huy đem tin đưa cho Mạc Hi Lân, đại ca, ngươi xem đây là thật là giả. Đi xem cũng không sao, tổng không phải là cái trò đùa dai tới treo cợt người ta, lại nói ta hiện tại cũng không đáng người khác tính kế. Mạc Hi Lân tưởng từ tin thượng nhảy ra chút tin tức, trong đầu mơ hồ có một loại cảm giác hắn ở nơi nào gặp qua loại này trang giấy, này tin có thể cho ta sao? Hắn ngẩng đầu hỏi Hách Liên Huy, tự nhiên có thể, bất quá ta xem này bức tích này tự viết đến đủ xấu. Hách Liên Huy cười nhẹ, tu sĩ tuổi tác trưởng, cầm kỳ thư họa đều sẽ một chút, hắn còn không có gặp qua như vậy xấu tự. Văn Thanh Nguyệt cũng khó hiểu mà nhìn về phía mặt Hy Lân, nàng biết có một người tự cũng như vậy xấu, nàng sư tỷ ôn nhiên tự luôn là luyện không tốt. Bất quá xem bút tích đều không phải là nàng sư tỷ. Chúng ta đây hiện tại đi sao? Đêm khuya quấy giềy không biết vị kia tiền bối có thể hay không không cao hứng. Văn Thanh Nguyệt nhìn nhìn bên ngoài, trên đường không có người đi đường. Cửu Lâu đã chuẩn bị đóng cửa, Điếm Tiểu Nhị đang ở thổi tắt dưới hiên đèn lồng. Hiện tại đi tổng so nửa đêm đi hảo, đại ca chỉ còn 1 giờ thanh tỉnh thời gian. Hành Liên Huy tuy rằng hiện tại nhìn Văn Thanh Nguyệt trong lòng còn có chút khổ sở, nhưng là hắn không thể cùng hảo huynh đệ đoạt, gần nhất hắn mới buông tâm tư chúc phúc bọn họ. Nếu như vậy, chúng ta này liền đi thôi. Mạc Hi Lân đứng lên, nâng dậy Văn Thanh Nguyệt, hai người cử chỉ thân mật. Hành Liên Huy rời đi ánh mắt không xem bọn họ, vớt hai khối linh thạch ở trên bàn, dẫn đầu đi ra môn đi ôn nhiên bọn họ ngồi xe ngựa ở trên đường, hoa dao đột nhiên một phách bàn trà, chúng ta hoa phủ không phải ở vạn nguyên hẻm sao? ân, ôn nhiên chưa bao giờ chú ý chính mình trụ chính là nào con đường, cái nào hẻm nhỏ, cư nhiên có như vậy xảo sự sao? đừng chạy quá nhanh, ta muốn nhìn huyền quang tiên quân phủ ở nơi nào. hoa dao sốc lên màn xe phân phó huyền đau, huyền đau khống chế linh thú thả chậm tốc độ, xe ngựa chậm rãi đi ở phiến đá xanh thượng, chuyển đến lộc cộc thanh âm. tìm được rồi, ở chỗ này. Hoa dao vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện kia hai ngọn màu trắng đen lồng, mở nhạt ánh đến xuyên thấu qua đèn lồng chiếu vào môn đỉnh bảng hiệu thượng. Biển thượng chỉ có một dòng bay phượng múa tự, lóe nhàn nhạt thoáng quang. Nay phủ đệ hắc ám, giống một con sâu thẳm đôi mắt, chỉ có đèn lồng cùng bảng hiệu quan mang, không giống giống nhau tiên phủ có tụ linh trận hoặc là tụ linh bảo vật. Sao chính là này huyền phủ liền ở hoa phủ cách vách, chính là kia tòa vứt đi vườn, tốt đẹp luôn mỹ hoán hoa phủ một so, có vẻ đặc biệt không chớp mắt. Đệ hai mươi bà trường, huyền phủ an tĩnh, liền cái đứa bé giữ cửa đều không có, hoa dao tiến lên gõ gõ trên cửa thú đồng hoàn, đại môn tự động hướng hai bên mở ra. Trong môn có một cái chủ nói, hai bên là cao lớn cây ngô đồng, mở ra màu vàng nhạt tiểu hoa, cành không ra quả rầm rạp. Ánh trăng từ tâm hình phiến lá lộ ra, lại sái lạc trên mặt đất, hình thành một đám vầng sáng. Chủ trên đường có trận văn thỉnh thoảng bạo lam quang. Bọn họ bước lên đi, lập tức đã bị lam quang vây quanh. Ôn nhiên cảm thấy con đường này có điểm giống trong trò chơi những cái đó tân thủ thôn đi vào trước tới một cái nở cửa, nàng đột nhiên phát hiện hoa giao không ở chính mình bên người, nàng một mình một người đối mặt một cái con rối, một cái làm được cực tinh xảo thiếu chút nữa làm nàng nghĩ lầm là chân nhân mỹ nữ con rối, kia con rối chiều nàng hành lễ, tiếng nói ôn nhu, tiên tử thỉnh, cứ việc nơi này là huyền quang tiên quân phụ đệ, Ôn nhiên trong lòng vẫn là có chút phát mau, âm thầm đề phòng, chỉ cần có cái gì nguy hiểm, lập tức liền lưu. May mắn mỹ nữ con rối không đem nàng dẫn tới cái gì kỳ quái địa phương đi. Các nàng trải qua một tòa cầu hình vòm, dọc theo khúc chiến hành lang, đi vào một chỗ ba mặt lâm thủy nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ trên bàn đá bảy một ít lạc nhật thành đặc sắc điểm tâm, một loại màu hồng nhạt đào hoa bánh. Tiên tử thỉnh ở chỗ này chờ, nhà ta chủ nhân lúc này không được nhàn rỗi. Con rối nói xong, khoanh tay đứng ở một bên, không có rời đi. Nga. Nguyên Lai like là tới quá đường đột, nhân gia không rảnh chiêu đãi. Tốn nhiên gật gật đầu. Ở ghế đá ngồi hạ, đôi tay chống cằm ngắm trăng. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, dưới ánh trăng rộng lớn mặt hồ sóng nước long lánh, hồ bờ bên kia là một đống tiểu lâu, không có ánh đèn, nàng cũng nhìn không tới có người đi lại, thoạt nhìn cũng không giống có người trụ bộ dáng. Nàng ngồi trong chốc lát, ăn một khối tiểu điểm tâm, đối diện sáng lên ánh nến, có người dẫn theo đèn lồng đi phía trước đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là mặc Hi Lân bọn họ tới rồi. Nàng đoán được không sai, Văn Thanh Nguyệt bọn họ vừa đến, chỉ là có thị nữ tiếp đón bọn họ không có bị trận pháp truyền tới địa phương khác đi. Ba người tiểu tâm cẩn thận mà đi theo dẫn đường thị nữ đi vào huyền phủ, xuyên qua rộng lớn đình viện, lướt qua vài đạo cửa tròn đi vào bên trong phủ chỗ sâu trong tiểu lâu. Sư Minh, Văn Thanh Nguyệt giữ chặt Mạc Hi Lân, tiểu tâm mà xoa xoa hắn ngón tay, lo lắng hắn đột nhiên nhập ma, đường đột cao nhân, chứ ma đan dược hiệu đã qua, không có việc gì, ta còn hảo. Mạc Hi Lân thương tiếc mà ôm quá nàng mảnh khảnh vòng eo, đỡ nàng đi, ở nàng bên thay nhỏ giọng nói vào này tòa phụ đệ ta cảm giác khá hơn nhiều nơi này tất nhiên ở một vị đại năng ân hy vọng tiền bồi có thể trị hảo ngươi văn thanh Nguyệt trốn vào trong lòng ngực hắn lộ ra một cái nu nhược mỉm cười hai người thân ảnh ở dưới ánh trăng hợp hai là một đi ở bọn họ phía sau hách liên huy sắc mặt tạm đạm nắm kiếm tay phải nắm thật chặt quay đầu đi không xem bọn họ từ vào này phụ đệ ngực hắn vẫn luôn nghẹn cổ hờn dỗi trên người linh lực sói mòn cực nhanh nhưng là cố nén theo chân bọn họ cùng nhau đi cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. thị nữ thỉnh mặc hi lân cùng văn thanh nguyệt tiến vào tiểu lâu, lại ngăn cản hắn. công tử, ngài mời theo ta tới. văn thanh nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, mãn hàm thỉnh cầu cùng ấy nấy. văn tiên tử, ta liền không đi vào, ngươi cùng đại ca cẩn thận một chút. hách liên huy không thể gặp nàng khó xử, an ủi một câu, nhìn theo bọn họ đi vào lúc sau, mới đối thị nữ cười nói, thỉnh cô nương dẫn đường. nay thị nữ là hoa gia thị nữ, huấn luyện có tố, tiếp đón hắn cực chú đáo. Không có làm hắn cảm thấy đã chịu vắng vẻ, dẫn hắn tới rồi tiểu lâu biên một chỗ tiểu viện, nơi đó có tòa nhã tĩnh trúc, bên trong có mấy cái ôm nhạc cụ nhạc con rối. Công tử ngày thường nghe gì khúc, nhưng tùy ý điểm khúc, có việc nhưng gọi nô, nô liền ở ngoài phòng. Thị nữ vốn gối thi lễ, ý cười doanh doanh, đã thân thiết lại đáng yêu. Hách liên huy gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán nơi đây chủ nhân địa vị, có thể trị bệnh thoạt nhìn giống y hề tu, nhưng là trong phủ nơi trốn bảy trận lại giống trận tu đứng ở một bên nhạc khôi tinh xảo phi khí tu luyện chế không ra các nàng đàn tấu khúc so âm tu còn mỹ diệu như vậy một tòa phủ đệ như thế thần bí chủ nhân không biết là địch là bạn hắn trong lòng thực sự bất an, nhạc khúc lại có thể làm hắn trong bất chi bất giác quên ưu sầu nhớ tới gì vãng chuyện vui khách liên huy hai mắt hơi hạp một tay chống cằm nghe nghe liền ngủ rồi tiểu lâu văn thanh nguyệt bị trận pháp ngăn cản liền tiền bối cao nhân mặt cũng chưa thấy nàng kinh hô một tiếng bên người mặc hi lân đã không thấy một trận sâu thẳm tiếng đàn truyền đến, Mặc Hi Lân thần chí thanh tỉnh, đang muốn không mình hành lễ, phát hiện chính mình ngón tay đã ma hóa, màu đen cốt chỉ thay thế nhân thủ. Hắn trong lòng cả kinh, xoay người nhìn không tới Văn Thanh Nguyệt đang ở lo lắng, đống nhiên dưới chân biến đổi, đã không phải vừa rồi sàn nhà gỗ, dưới chân là một mảnh cỏ xanh nhân nhân, trời xanh mây trắng dưới, ánh nắng tươi sáng, hắn lại cả người lạnh cả người, bởi vì hắn từ giữa không trung linh kính thấy được chính mình hiện tại bộ dáng, toàn thân cốt nhục diệt hết. Hắc cốt lạnh lạnh, đã không có người bộ dáng, hắn hiện tại là chỉ cốt ma. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người sẽ đau đến cơ hồ làm hắn kêu thảm thiết. Loại này đau làm hắn nhớ lại lúc trước mạnh mẽ dung hợp cốt ma thống khổ. Đau đến làm hắn ké ngã trên đất, hắn ý đồ nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, khi đó hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Mang theo Nguyệt Nhi về nhà. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn đến nơi xa đứng văn thanh Nguyệt, trên mặt nàng hoảng sợ vạn phần, liên tục lùi về phía sau, ý đồ rời xa hắn Nguyệt Nhi. Lại đây. Hắn che lại ngực, thanh âm khàn khàn rên nát. Bên kia văn thanh nguyệt lại bay nhanh mà xoay người chạy. Hắn bươn đi tay là một con cốt trảo, đen nhánh sắc bén. Tiểu nhiên cứu ta hắn ngưỡng mặt hướng lên trời nằm, nhưng là không có người xuất hiện. Hắn hai mắt dần dần đỏ đậm, mất đi ý thức. Cỏ xanh mà nháy mắt biến thành băng thiên tuyết địa, nơi xa có người chậm rãi đi tới, bên người đi theo một con mang theo một sừng màu đen linh thú. Chủ nhân, người này tâm linh không gian cư nhiên có tiểu nhiên nhi Hắn là tiểu nhiên nhi nhận thức người đi. Tiểu Hắc đứng ở ngã xuống đất mặc Hi Lân bên người, xanh biết đôi mắt tò mò mà nhìn hắn cốt trảo. Khúc Huyền ăn mặc cùng Huyền Quang Tiên Quân giống nhau như lúc, trừ bỏ mắt trái màu mắt bất đồng. Tuấn Mỹ khuôn mặt biểu tình lãnh đạm, kim sắc mắt trái xem tận này chỗ không gian hết thảy. Ân. Khúc Huyền đôi tay khẽ nâng, giơ tay tung bay, chỉ gian bay ra vài luồn màu đen ma mà tức cuốn lên mặc Hi Lân, đem hắn phủ đến giữa không trung. Chủ nhân, ngươi lại muốn dung hợp ma tộc? trên người của ngươi thiên ma huyết lại dày đặc một phần vạn nhất ngươi áp chế không được đến lúc đó ngươi cũng sẽ nhập ma tiểu hắc nhảy dựng lên đánh gãy hắn động tác tức muốn hụt máu nói ngươi hiện tại liền vượt giới không gian đều không thể đả thông chỉ có thể dựa nhân tu loại này cấp thấp trận pháp đừng rong rải, lan trở về đi đừng cùng nàng nhắc tới cái này khúc huyền không chút khách khí mà bắn ra ngón tay đem chính mình sủng vật bắn ra mặc hi lân tâm linh không gian trực tiếp đạn đến cách vách hoa phủ tiểu hắc nước nở một tiếng phát hiện chính mình bị chủ nhân hạ cấm nô lệnh, táo bạo ở thú trong viện đổi tới đổi lui trong lòng cung nộ hôn đảng qua cầu rút ván dùng xong liền ném ta muốn đổi một cái chủ nhân tâm linh trong không gian mặc hi lân trên người ma cốt dần dần chọc chuyển rời đến khúc huyền trên người ma cốt thứ này một khi dung hợp chỉ có thể rời đi không thể loại bỏ qua hồi lâu mặc hi lân chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng nhắm hai mắt nằm ở băng tuyết thượng môi đông lạnh đến có chút phát tím sắc mặt bạch đến rùng giấy Khúc Huyền vốn dĩ rối tay tưởng cho hắn truyền linh lực, nghĩ nghĩ lại thu hồi tay, thấp giọng tự nói: Ngươi liền đông lạnh đi. Xoay người thu thập trong không gian khắp nơi phiêu giật mà tức. Lúc sau, hắn không có thu đi chính mình băng tuyết linh khí, ống tay áo nhẹ huy, dần dần biến mất không thấy. Ôn Nhiên chờ chờ liền ngủ rồi, còn hảo nàng ngủ trước ở trên người khoác một kiện trồn tuyết hồ áo choàng, trung quanh mặt hồ kết miếng băng mỏng, gió đêm cũng hơi hơi đến sương. Tuy rằng Tu Si đã sớm không sợ này đó. Nhưng là nàng còn không có thói quen đang ngủ thời điểm linh khí hộ thể. Tiểu lâu có người dẫn theo đèn lồng, phiêu trên mặt hồ thượng, chậm rãi đi tới, và áo phiêu phiêu, chớp mắt liền đi đến phụ cận. Con rối thị nữ đang muốn hành lễ, bị hắn ngăn lại, hắn rôi tay đem đèn lồng đưa qua. Con rối tiếp nhận đèn lồng, nhìn đến chính mình chủ nhân từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra nắp hộp, đem bên trong trái cây đường đảo tiến điểm tâm hộp. Thực xin lỗi. Hắn lừa nàng, tổng cộng 3 lần. Lúc này hắn chỉ có thể trộm mà tìm tới nàng thích đồ ăn vặt, hy vọng không cần quá sinh khí. Hắn muốn thu hồi tay khi, lại bị ôn nhiên bắt lấy, nàng ngủ thời điểm thói quen ôm đồ vật, ôm gối gì đó. Nàng bắt được cánh tay hắn, đem chi đương ôm gối, cảm thấy mỹ mãn mà đã ngủ. Hắn chịu không trở lại, đành phải ngồi vào bên cạnh bàn, thò tay cánh tay nhậm nàng ôm, như vậy gần khoảng cách, nhìn đến nàng hiện tại nhỏ nhỏ thiếu niên bộ dáng. Người này luôn là như vậy đặc biệt. Ở ma vực 200 năm, Nhớ tới chỉ có cùng nàng ở chung kia đoạn ngắn ngủi thời gian là vui sướng nhất, hắn tham luyến kia khối mang theo vị ngọt trái cây làm. Ôn nhiên làm giấc mộng, mơ thấy chính mình lại về tới coi internet thế giới, suốt cả ngày lấy bổ cùng chữ cái chạm, tỉnh lại sau phát hiện chính mình còn ở tứ phía gió lùa nhà thủy tạng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đây là nằm mơ đều tưởng lên mạng. Dương mắt nhìn đến trước mặt kia đĩa trái cây làm, cái này tối hôm qua không có nha là vừa đưa lại đây sao. Nàng rôi tay xoa xoa cổ. Liền như vậy ngủ một hồi thượng, quái mệt, không biết tiên quân chữa khỏi mặc hy lân không có, hoa dao cũng cả một đêm không thấy bóng người. A, Thiên quân gia thật là quá nghèo, liền phòng cho khách đều không có. Ôn nhiên nội tâm phung tạo, đứng lên khắp nơi đi đi. Tòa nhà này phong cảnh cực hảo, buổi tối ngắm trăng, ban ngày mặt trời mọc cảnh sắc cũng kinh ngạc nhân tâm, lúc này không khí tơi mát, linh khí so khác nồng đậm thật nhiều lần. Nàng sửa sang lại áo ngoài thượng nhân thạp, dùng thanh khiết thuật thu thập một chút chính mình. Mới chiều nhà Thủy Tạ ngoại đi đến, cái kia mỹ nữ con rối cũng không có cản nàng, tùy ý nàng đi tới. Nhà ngươi chủ nhân nhưng có nhàn rỗi, ôn nhiên dừng bước xoay người hỏi. Chủ nhân đang ở chờ tiên tử, phía trước dẫn đường. Huyền Quang Tiên Quân trong phủ vẫn là cẩn thận một chút, đại lao địa phương không thể tùy tiện xông loạn. Tuy nói từ nhỏ lâu bên kia truyền đến tiếng đàn làn điệu du dương, Tiên Quân tâm tình tựa hồ không tồi. nàng bước chân mau thượng vài phần, cơ hồ là hướng bên kia chạy như bay một không cẩn thận thiếu chút nữa cùng một người đụng phải. ngươi là cái kia truyền tin. Hách Liên Huy kinh hỉ nói, duỗi tay đỡ nàng một phen. ôn nhiên trong lòng âm thầm may mắn, may mắn nàng đỉnh hoa ra mặt, bằng không áo choàng liền rớt. Hách Liên Huy cũng nhận thức nguyên chủ. đệ hai mươi tứ chương. ôn nhiên trên người quần áo có hoa ra ra văn, Hách Liên Huy liếc mắt một cái liền nhận ra nàng địa vị. hoa công tử, tại hạ phong lôi các Hách Liên Huy. hắn ôm quyền túi người hành lễ, lúc sau cười nói còn muốn đa tạ hoa công tử chỉ con đường sáng. Hách liên công tử khách khí, ta cũng là chịu người chi thác. Ôn nhiên một bên cùng hắn trào hỏi ứng hòa, một bên trong lòng điên cuồng gào thét hoa giao hiện tại ngàn vạn đường ra tới. Chính là, sợ cái gì tới cái gì, phía sau chuyển đến hoa giao thanh âm. Nguyên lai like ngươi tại đây. Thiếu niên tiếng nói thanh thúy ẩn chứa khó hiểu, không biết tối hôm qua thượng ai đem ta đưa về phủ, tỉnh lại liền ở trong phủ. Các ngươi hách liên huy ánh mắt ở bọn họ trên mặt qua lại dạo qua một vòng Song sinh tử, hai người giống nhau như lúc tu sĩ tu vi cao lúc sau, rất khó rượng dục tử, song sinh tử phi thường phi thường thiếu. Hắn nhất thời cảm thấy tò mò, đều đã quên tìm hiểu này phụ đệ chủ nhân là ai. Ôn Nhiên chiều hoa giao chớp trước mắt, hắn lập tức hiểu ý, chắp tay chiều hách liên huy cười hành lễ, tại hạ hoa nhiên. Hắn tùy tay liền cho chính mình khoác cái áo choàng, đáp ý mà liếc liếc mắt một cái Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt tràn ngập khen ngợi. Ba người đứng nói chuyện phía một trận. Mới cùng hướng tiểu lâu đi đến Phía trước một cái thị nữ đón đi lên Chiều mấy người hành lễ Lại mặt hướng hoa giao ôn thanh nói Công tử, tiên quân có phân phó Làm công tử bồi các khách nhân ở viên trung đi một chút Mặc công tử sau khi tỉnh lại có thể rời đi Hách liên huy nhận ra đây là đêm qua tiếp đón chính mình thị nữ Xem nàng cử chỉ cùng ăn mặc hẳn là cũng là hoa da người Nói như vậy chẳng lẽ là hoa miễn tiên quân ở chỗ này Hắn sửa sang lại quần áo Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đứng đắn vài phần Khí chất đột nhiên liền trở nên phong độ nhẹ nhàng, còn âm thầm hồi tưởng tối hôm qua thượng, có hay không thất lễ địa phương. Ôn Nhiên tu vi đột phá Kim Đan kỳ lúc sau, một người hơi thở biến hóa đã giấu không được nàng, nàng cong lên khóe môi, âm thầm chú ý một chút cái này kịch trung nam nhị, nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ, Hách Liên Huy lúc trước vì theo đuổi Văn Thanh Nguyệt, còn cấp nguyên chủ hai viên phong lôi châu, tưởng thông qua nguyên chủ tới gần Văn Thanh Nguyệt. Nghĩ đến đây, Ôn Nhiên trong lòng căng thẳng, ngàn vạn không cần lộ ra dấu vết. Hoa dao không chú ý bọn họ biến hóa, đang ở vì huyền quang tiên quân cho chính mình phái sống mà nhảy nhót, huyền nhạc cung tiền bối nhớ kỹ chính mình đâu. Hách liên công tử, bên này thỉnh. Cứ việc hắn cũng không rõ ràng lắm bờ này bố cục, nhưng là bên cạnh còn có hoa Gia thị nữ đâu. Hắn vui dạo dực đem người hướng bên hồ mang. Huyền phủ nhìn môn đình tiểu, bên ngoài xem rất hiệu quảng thề lương, bên trong lại rộng lớn, tiểu kiều nước chảy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đình đài lầu các đan sen có hứng thú. Cảnh sắc vẫn là thực mỹ. Bọn họ dọc theo đá xanh đường mòn đi lên khúc chiếc hành lang, vừa lúc trải qua đêm qua ôn nhiên nghỉ ngơi nhà thủy tạ, kia bản trái cây làm còn ở đâu. Ôn nhiên sấn người không chú ý, lặng lẽ nhéo một khối cắn một ngụm, hương vị ngọt mà không nị còn mang theo một cổ lạnh thấu xương hương vị, có điểm giống ở tủ lạnh ướp lạnh quá. Này huyền phủ thức ăn vẫn là không tồi. Hách liên huy cùng hoa dao đứng ở cách đó không xa trô ngoặt xem hồ đối diện tiểu lâu. Hách liên huy, hoa công tử, nơi đây chủ nhân chính là hoa miễn tiên quân Không phải Hoa Giao cười lắc đầu, ngươi khẳng định đoán không được. Hán thần bí hề hề mà nghiêng đầu tiến đến hách Liên Huy bên hai, thấp giọng nói, là Huyền Nhạc Cung Huyền Quang Thiên Quân. Huyền Quang bản nhân điệu thấp, biết đến người không nhiều lắm, nhưng là cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều biết Huyền Nhạc Cung tên tuổi. Hách Liên Huy rất là kính nghệ, nguyên lai là Huyền Nhạc Cung đại năng, thái độ lại cung kính hai phần. Tiểu Lâu, Văn Thanh Nguyệt đang ở chiếu cố chứ Phong Hàn mặc hy lân, Tiểu Tâm mà cho hắn uy dưỡng. Phong Hàn là tiểu bệnh. Tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ, mặc Hi Lân sau khi tỉnh lại chuyện gì đều không có, lại là sinh long hoạt hổ long ngạo thiên một cái. Nguyệt Nhi, hắn kích động mà ôm lấy Văn Thanh Nguyệt, hốc mắt rớt ác. Văn Thanh Nguyệt rúc vào trong lòng lực hắn, đã rơi lệ đầy mặt, nàng đối tiền bối cảm động đến rơi nước mắt, đáng tiếc không thể giáp mặt nói lời cảm tạ. Lúc này trên lầu truyền đến một trận dễ nghe tiếng đàn, hai người chạy nhanh cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ, cũng không dám ra tiếng đánh gãy tiếng đàn. Bọn họ vẫn luôn quyến đến một đầu khúc kết thúc mới có thị nữ tiến lên nâng dậy bọn họ, dẫn bọn họ ra tiểu lâu, đi xuống bậc thang thạch, văn thanh nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, quỳ khái cái văng đầu, cảm tạ tiền bối đã cứu ta sư huynh, văn bối nhất định sẽ báo đáp. tiếng đàn không ngừng, mặc hi lân một liêu giáo ngoài quỳ đến văn thanh nguyệt bên người, cũng khái cái văng đầu, cất cao giọng nói, tiền bối đại ân, mặc hi lân vĩnh thế không quên. lúc này tiếng đàn dừng, một đóa màu đen hoa mẫu đơn từ trên lầu phiêu hạ, hoa hình mỹ lệ mà thần bí, loé nhàn nhạt màu quang. Mạc Hi lần rũi tay đi tiếp, mắt sáng rực lên. Nguyên lai like là Huyền Nhạc cung tiền bối tại đây, Vạn bối liền không quấy rầy tiền bối thanh tu. Hắn lại lần nữa cung kính hành lễ, mới đứng lên, thật cẩn thận mà thu hảo hoa mẫu đơn, nâng dậy Văn Thanh Nguyệt rời đi tiểu lâu. "Sư minh, Huyền Nhạc cung nhiều lần vì ngươi ta giải vây, thật không biết như thế nào báo đáp mới hảo." Văn Thanh Nguyệt đi ở trên đường, vô tâm ngắm phong cảnh. Bọn họ đại ân về sau luôn có cơ hội báo, chúng ta vẫn là mau chóng hồi tông môn bế quan tu luyện ngày sau báo đáp tiền bối đại ân, mặc hi lân thường bên ngoài du lịch, đối với huyền nhạc cung hắc mâu đơn tín vật rất rõ ràng, tiếp hoa người chính là huyền nhạc cung lựa chọn người. Ân, chúng ta trở về. xa ở hồ đối diện hắc liên huy nhìn đến bọn họ ra tới, chạy nhanh đón đi lên, thật tốt quá. tiền bối ra tay quả nhiên lịch hại, các ngươi không cần đi yêu vực. Ân, ít nhiều huyền nhạc cung tiền bối tại đây, mặc hi lân nhìn thấy chính mình huynh đệ cũng thật cao hứng, bất quá không có nói thu được hắc mâu đơn sự. Hai vị này là. Hắn quay đầu nhìn về phía ôn nhiên cùng hoa giao. Bọn họ là hoa gia công tử, hoa giao cùng hoa nhiên, tối hôm qua là hoa giao công tử đưa tin. Hách liên huy sợ hắn nhận không ra, cố ý nhắc nhở. Đa tạ hai vị công tử tương trợ, nhưng có mặc mố có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Mặc hi lân vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không có nghe nói qua hoa gia có song sinh tử. Về sau các ngươi có tính toán gì không? Chờ bọn họ cho nhau chào hỏi khách khí một phen lúc sau, hách liên huy hỏi Mạc Hi Lân. Chúng ta về trước thiên huyền tông, trăm năm một lần yêu khánh liền phải tới rồi, dị vãng tu chân giới đều sẽ phái người đi trước rèn luyện, hiện giờ các phái đều có tổn thất lớn, lần này yêu khánh phỏng trừng có điều bất đồng. Mạc Hi Lân nhớ tới trăm năm trước sự, khi đó ôn nhiên còn ở hắn bên người, hắn âm thầm thở dài, may mắn còn kịp tham gia tiểu niên trăm ngày tế đã bị tử vong một trăm nhiều ngày ôn nhiên bản nhân ở một bên lộ ra một cái lệ phép trung ẩn hàm xấu hổ mỉm cười. Thưa trung cốt chuyện rốt cuộc lại đi lên bình thường lạc. Trong sách có trăm ngày tế cùng yêu khánh này hai việc nhi. Cốt truyện là cái dạng này. ở trăm ngày tế thượng, Lan Ly hóa thành ôn nhiên bộ dáng dụ hoặc Mạc hi lân, hai người Xuân Phong nhất độ, Văn Thanh Nguyệt đau lòng khó làm, cùng hách Liên Huy đi trước yêu vực, kết quả bị yêu vương coi trọng. Hải Vương ao cá cũng ở kia một ngày tạc. Ôn nhiên đồng tình mà nhìn thoáng qua Văn Thanh Nguyệt. Cô nương này cũng là cái si tình người a. Nếu chủ ý đã định, bọn họ liền mặt trời lặn mình cũng chưa đi liền vội vàng đi rồi, ngự kiếm lên không, nháy mắt chỉ ở chân trời lưu lại ba cái điểm đen. Không biết khi nào có thể đi phàm gian giới, gần nhất không nghe được phong ấn trận tin tức. Hoa Dao quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lâu, Tiên Quân không phải nói hắn chính là vì cái này phong ấn trận tới sao? Chính là hắn cũng nói muốn đi Bắc Nguyên, không biết hiện tại hắn còn có đi hay không, chúng ta vẫn là ở trong phủ chờ xem. Bọn họ không có đi môn trực tiếp phóng qua tường dây trở lại hoa phủ một tường chi cách hoa phủ bên này cảnh sắc liền náo nhiệt nhiều mẫu đơn khai đến cực diễm hồ nước nơi nơi đều là các màu hoa sen mùi hoa phất mũi ở hoa từ giữa chẳng những có thể ngắm hoa còn có thể nghe được huyền phủ truyền đến tiếng đàn có mấy cái thị nữ ghé vào cùng nhau ríu rít nói chuyện tất cả đều là lạc nhật thành trung bất quái ta nghe người ta nói lạc nhật thành chủ mời các minh hiu ở hương nguyệt lâu gặp nhau hắn gần đây phân đến một cái linh mạch lại mới vừa đại hôn Cũng không phải là, cưới chính là tiên nguyệt tông đường nhị, nghe nói này đường tiên tử cực xấu vô cùng. Thiếu tin việc hẻ, những việc này há là ngươi chưa có thể nghị luận, còn không làm việc đi. Một cái dẫn đầu phấn trang thị nữ khiển trách các nàng, nàng cực có khí thế, bọn thị nữ đều sợ nàng, ngoan ngoãn làm việc đi. Tránh ở bùi hoa xuôi thai bắt quái hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng. Ta nói, chúng ta vì cái gì đến trốn đi. Hoa dao sờ không dọa ôn nhiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Hương, ngươi xem các nàng nhìn thấy dẫn đầu đều như vậy sợ hãi, thấy ngươi nào dám như vậy không chỗ nào cố kỵ mà nói chuyện. Ôn nhiên đem ngón trỏ để ở bên môi, nhỏ giọng nói. Thiếu niên, ngươi còn không biết nghe góc tường vui sướng. Bọn họ nhất cử nhất động tấn bại lộ ở tiểu hắt trước mắt, bị nó xem thường vài mắt. Ngu xuẩn nhân loại. Lúc này huyền đao vội vàng tới rồi, hơi mang kích động mà hô một câu tiên tử, ta vừa mới cảm nhận được chủ nhân hơi thở. Ám vệ thủ lĩnh mồ hôi đầy đầu, trước ngực cũng bị hãn tẩm ướt một tảng lớn, nhưng là hắn quá kích động, đến nỗi với không phát hiện nàng là tránh ở bụi hoa trung, đang ở bận việc bọn thị nữ hoàng sợ, công tử như thế nào cũng ở. Các nàng thấp thỏm kinh hãi mà đứng ở tại chỗ, công tử nhất không thích người hầu nhóm lắm mồm. Hoa giao thấp cụ một tiếng, thay ngày thường uy nghiêm công tử bộ dáng chiều những cái đó bọn thị nữ vây vây tay. Bọn thị nữ tựa như đạt được đại xá giống nhau, nháy mắt lui ra, nửa điểm không dám dừng lại. Ôn nhiên không có cùng hoa ra nói tỉ mỉ lai lịch, hoa giao chỉ biết nàng vẫn luôn ở tìm người, cha mẹ nhiều lần khuyên bảo làm hắn không cần tò mò, cứ việc lúc này hắn tò mò đến muốn mệnh, vẫn là chiều nàng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngươi chủ nhân ở nơi nào? Chờ trong hoa viên chỉ còn lại có bọn họ hai người khi, ôn nhiên mới mở miệng hỏi. Liên ở phụ cận. Huyền Dao hàm hậu mà cười nói. Phong ma tức lúc sau, ở ôn nhiên trước mặt, hắn thiếu một cổ hung lệ chi khí. Ngày xưa ma tướng hiện giờ xem ra chỉ là cái anh Tuấn mà hàm hậu thành thật nam thanh niên. Đi. Ôn nhiên lập cơ quyết đoán, chạy nhanh làm huyền đao dẫn đường, sợ đi đến đã muộn hơi thở biến mất. Bọn họ vội vàng đi ngang qua tiểu hắc Thu Lan, lại bị nó ngăn lại. Ta cũng đi, ta cũng có thể cảm ứng. Tiểu hắc ngạo nghễ chi lang đầu, đen nhánh tông mau dưới ánh mặt trời lóe hát quang, nó một sừng thu trở về, ngụy trang thành một con bình thường hát mã, như cũ mang theo ngạo khí. Nó cũng là hoa ra bọn thị nữ bắt quái đối tượng trí nhất. Ôn nhiên chưa nói cái gì, rắc quá nó dây cương cùng nhau đi. Vừa ra phủ môn châu ngọc nó trực tiếp liền đem người đưa tới huyền phủ. Không phải nơi này. Huyền đao dừng lại bước chân. Chính là nơi này. Tiểu hắc một mực chắc chắn, hắn chính là. Đáng giận. Cấm luôn lệnh làm nó nói không nên lời. Đệ 25 chương, Mặc kệ tiểu hắc nói như thế nào, thanh âm đều bị tiêu âm. Ôn nhiên cùng huyền đao không thể hiểu được mà nhìn nó. Nó nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng xung, một ngụm cắn ôn nhiên góc áo, nâng lên ngón trước vẽ cái vòng tròn. Ôn nhiên cùng nó vô pháp tâm ý tương thông, lại sợ đi chệ hơi thở biến mất, nhón mũi chân xoa xoa nó đầu, "Đường náo, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không liền không cần ngươi." Tiểu Hắc trừng mắt ngụy trang sau màu nâu đôi mắt hẩm hừ mà đứng ở huyền phủ ngoài cửa lớn. Ôn nhiên cắn răng một cái, buông ra dây cương, "Không cần ngươi." Quay đầu đối Huyền đao nói, "Chúng ta đi." Nàng thật sự liền ngự kiếm mang theo huyền đao bay đi. Tiểu Hắc tức giận đến bốn vó thật mạnh đạp mà, tung mau đều tạc. Ngươi phát cái gì tính tình? Phía sau truyền đến một tiếng cười nhẹ, khuôn huyền khẹ môi cong, con, dựa vào ở cạnh cửa, đôi mắt hơi rũ, trong tay thưởng thức một cái tinh xảo màu đen hạt châu. "Chủ nhân, ngươi là cố ý dẫn dắt rời đi bọn họ đúng hay không? Vì cái gì nha?" Tiểu Hắc lắc lắc thật dài cái đuôi, chậm rãi đi dạo đến hắn trước mặt. "Trước kia, lão ma tôn cùng ta giảng quá một cái chuyện xưa." Khúc Huyền chậm giọng nói, thanh âm sâu thẳm. "Lão ma tôn nó biết, là chủ nhân cứu cứu." Tiểu Hắc gật gật đầu, chuẩn bị chăm chú lắng nghe, nhưng mà hắn chủ nhân không có đi xuống giảng, mà là hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía chân trời, tay trái che lại mắt trái, mắt phải híp lại, nhìn thẳng chính Ngọ Thái Dương. "Chủ nhân, đừng nhìn, đôi mắt của ngươi cho dù có bàn tay che khuất quang, này quang cũng quá cứng chút." Tiểu Hắc tiến lên dùng thân thể thế hắn chắn quang. Khúc Huyền nhàn nhạt mà nhìn phía đó, tránh ra. "Không đi." Ngươi là ta chủ nhân, ngươi làm ta đi đến chạy đi đâu? Tùy tiện ngươi đi đâu? Khúc huyền rối tay ấn ở nó trên đầu, ở nó một sừng vị trí loát một phen, trắng nón như ngọc ngón tay ở màu đen tông mau thượng càng là bạch đến gần như trong suốt. Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một chút nó trên đầu kia rún lửa đỏ lông tóc, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ muốn ta cái này chủ nhân sao? Tiểu Hắc tức giận đến quay đầu không xem hắn trong mắt ác liệt ý cười. Nó chủ nhân ở ma vực trong bóng tối ngốc lâu lắm, tâm đều nhập ma liên này bề ngoài có thể lừa gạt người tộc. Tiểu nhiên nhi thật đáng thương, có ngươi loại này sư minh. Đúng vậy, đáng thương. khúc huyền thế nhưng phi thường tán đồng gật gật đầu. Hắn cầm trong tay màu đen hạt châu nhét vào mắt trái hốc mắt trung, ngăn trở mặt sau kim đồng, lại biến thành huyền nhạc cung cái kia lánh lánh đạm đạm huyền quang. Ở làm này hết thể thời điểm, hắn như là đem chính mình trở thành con rối không có cảm giác đau, sẽ không rơi lệ, trước mặt hắn tiểu hắc đã đảo chịu vài khẩu khí lệnh. Huyền Dao không cần ma lực chính là phàm nhân một cái, ôn nhiên mang theo hắn ngự kiếm cũng nhẹ nhàng tự tại, không có mới ra ma vực lúc ấy thẳng trạng, khi đó, bọn họ chỉ có thể đi đường, đi rồi mấy cái canh giờ mới có thành chấn mua xe ngựa. Tiên tử tiến bộ rất lớn. Huyền Dao đứng ở trên thân kiếm chỉ cảm thấy giống như đứng ở trên đất bằng giống nhau, ổn định vững chắc. Hai người một trước một sau đứng, hắn đứng ở kiếm đuôi, thỉnh thoảng cho nàng chỉ điểm phương hướng. Đó là, đây chính là trải qua khổ luyện. Ôn nhiên đắc ý. Lúc trước vì khắc phục bệnh sợ độ cao, cái gì phương pháp đều dùng quá. Cũng là khi đó nàng cùng huyền đao kết hạ thâm hậu hữu nghị. Bọn họ càng bay càng xa, đều rời xa lạc nhận thành, hơi thở đột nhiên biến mất ở đông lăng châu phương hướng, rốt cuộc phát hiện không đến. Xem ra chủ nhân đã rời đi. Hảo đi, nếu hắn không có việc gì, cũng ra ma vực ta đây liền an tâm rồi. Ôn nhiên cũng không chấp nhất, nói không chừng hắn có chuyện gì muốn làm đâu. Hắn chính là thân phụ thâm Cửu đại hận, phòng trừng hiện tại vội vàng báo thủ. Chỉ là hy vọng hắn không cần dùng đối phó ma vực phương pháp đối phó tu chân giới. Một người đối thượng tu chân giới quá khó khăn, kiến nhiều còn cắn chết tượng đâu. Hú hổ tu chân giới cũng không được đầy đủ là hắn kẻ thù. Về sau có duyên sẽ tái kiến. Cũng là, chỉ là ta lo lắng hắn lẻ loi một mình, nơi trốn là nguy hiểm. Huyền đao thanh âm có chút hạ xuống, nhưng ta không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hắn là nói như thế nào? Ôn nhiên có chút tò mò. Nguyên lời nói là như thế này huyền đao thanh thanh giọng nói, biến thành khúc huyền cái loại này mang theo đặc biệt lẫm liệt tiếng động, đi theo tiểu nhân nhi, mặc kệ nàng đi nơi nào, đều phải hộ nàng chu toàn, nàng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta. Nàng tâm tình thoáng chốc biến hảo, nàng không có tặng không ấm áp, hắn vẫn là có một chút để ý nàng. Người tâm tình một hảo, nhìn cái gì đều cảm thấy tốt đẹp, liền không chung ngăn trở đường đi mấy cái nam tu, đều có thể tha thứ bọn họ vô lễ hành động, bọn họ cười làm nàng thực không thích. Tiểu tử. Muốn đi đâu nhị nha? Ra cửa rèn luyện có hay không mang bà bối. Này đó ăn chơi chắc táng tu nhị đại cư nhiên chính là ngày hôm qua đùa giỡn văn thanh nguyệt kia mấy cái, bọn họ khinh bỉ nhìn liếc mắt một cái Huyền Dao, sau đó không hề cố kỵ lên, hoàn toàn làm lơ trên người nàng đại biểu cho Hoa gia Kim Liên Hoa văn vẫn. Hiện nhiên bọn họ là muốn giết người đoạt bảo. Dù sao một cái Kim Đan mang theo một cái không chút cơ phẩm nhân, liền tính là Hoa gia lại như thế nào, Hoa Miên nói không chừng độ kiếp thất bại Hoa gia liền xong rồi. Liền tính hắn thành công, cũng liền phi thăng thượng giới, tìm không ra bọn họ trên đầu. Huyền Dao âm thầm hừ lạnh, này đó bình thường nhân tộc tu sĩ, đều không tới phiên hắn ra tay. Quả nhiên, không bao lâu, bọn họ liền sôi nổi tay chân dụng rời, cơ hồ khống chế không được chính mình phi kiếm. Bọn họ hoàng hốt, dưới chân phi kiếm mất khống chế, đứng ở phi kiếm thượng bọn họ cực nhanh rơi xuống, liều mạng kêu thảm thiết đảo. Như vậy cao địa phương nga xuống, lại không có linh lực hộ thể, phi quăng ngã thành thịt vụn không thể. Cho dù có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, cũng không có linh lực thi triển. Ôn nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, mới mặc kệ mấy người kia chết sống. Nàng ở tu chân giới rèn luyện hơn phân nửa tháng, tâm địa cũng lạnh. Trước kia cũng gặp được muốn giết người đoạt bảo, nếu không phải nàng có bảo mệnh thủ đoạn đã sớm chết vài lần. Hiện tại nàng vừa thấy có người không có hảo ý mà vây đi lên, không nói hai lời, trực tiếp thượng tán linh hương. Nay vẫn là nàng lưu chữ một tia nhân tính, không có trực tiếp dùng thất hồn hương. Tiên tử vẫn là nhân tử. Huyền đao ở kiếm nuôi cười đánh giá, nếu là hắn ra tay, những người này liền cặn bát đều không dư thửa. Ta là y tu, quá mức hung tàn không tốt. Ôn Nhiên quay đầu lại xem hắn, cái này chân chính ma vừa rồi có trong nháy mắt kích động, ma tức thiếu chút nữa phong không được. Huyền đao cũng biết chính mình phạm sai lầm, sờ sờ cái mũi, chiều nàng hàm hậu thành thật mà nở nụ cười. Cười cái gì, lần sau ngươi nếu là lại không chế không được, ta liền. Nàng kéo đuôi dài điểu, Huyền đao khẩn trương lên. Ta liền cùng ngươi chủ nhân cáo trạng, nói ngươi không nghe lời. Những cái đó chúng tán linh hương các tu sĩ từ trên cao rơi xuống, chết nhưng thật ra không chết, thương thế lại thập phần nghiêm trọng. Chờ bọn họ người hầu tìm được khi, đã hôn mê hồi lâu, này đó tu chân giới ăn chơi chắc táng phía sau tông môn cực cường, bọn họ trưởng bối lập tức một bên hạ lệnh tìm kiếm hung thủ, một bên phái người đi tìm y tu cứu trị. Ôn nhiên ở trở về thành trên đường, nhớ tới tiểu hắc dị thường, trước sau luân loát, loát, cảm giác nó lúc ấy là thật sự tưởng nói chuyện. Chỉ là nói không nên lời, hiển nhiên nó là biết đến. Nhưng là rất kỳ quái, huyền phủ cũng không có khúc huyền hơi thở. Dù sao cũng liền ở cách vách, đi xem tiểu hắc muốn làm gì, nghe nó ngự khí tựa hồ khúc huyền chính là huyền trong phủ người nào đó. Bọn họ đi mà quay lại, tiểu hắc còn đứng ở huyền phủ ngoài cửa giận dỗi, hoa dao đang ở đầu nó, trong tay hắn bắt lấy một bó xanh tươi linh thực. Hoa dao tổ tiên là thực vật thành tinh, hoa dao cũng là một thuộc tính linh căn, cũng có thể dùng linh khí loại ra linh thực bất quá so với ôn nhiên liền kém đến xa tiểu hắc không có đã chịu linh thực dụ hoặc, ngẩng đầu xem đều không xem hắn nó ở người khác trước mặt đều rất cao lãnh không yêu lý người tiểu hắc ôn nhiên trên chân hơi hơi dùng sức không chế phi kiếm rất xuống liền nói các ngươi không tin ta tiểu hắc trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất ta sai lầm thực xin lỗi ôn nhiên xin lỗi phi thường sảng khoái nàng còn tưởng từ nó trong miệng đào ra chút nhắc nhở đâu tiểu hắc phun hơi thở lỗ mũi hướng lên trời ôn nhiên thủ quyết nhẹ niết, nó trung quanh nháy mắt liền có một vòng một người cao xanh non linh thảo đón gió tung bay, tản ra nồng đậm một nguyên tinh hoa mùi hương. nó nhịn không được, một ngụm cắn qua đi, gặm chọc một góc, linh thực vòng liền có cái chỗ hỏng. ôn nhiên lại ngoan ngoãn bổ thượng, nó mới vừa lòng mà hít mắt, dùng cái chán cọ cọ tay nàng trưởng. hoa giao buồn bực đến thẳng thở dài, này linh sủng tính tình thật sự hư, đến nay hắn liền nó mau cũng chưa sở đến. huyền phủ đại môn lúc này hầu chậm rãi mở ra hai cái thị nữ ra tới dẫn bọn họ đi vào. lúc này đây huyền quang không làm trận pháp tiếp đón bọn họ, làm bọn thị nữ trực tiếp dẫn bọn hắn vào tiểu lâu. sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, trà thất trà hương bốn phía, một phiến bình phong cách thành trong ngoài hai gian, huyền quang tiên quân liền ngồi ngay ngắn trước tấm bình phong. tuấn mỹ tiên quân bạch trí lèm mặt phát thanh tuyển đoan chính, tiểu hắc không thể đi vào, nằm ở cửa sổ hạ phơi nắng, thỉnh thoảng kêu to vài tiếng, lười biếng mà hít mắt, xem đỉnh viện thanh thanh cỏ xanh. Ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian tươi xuống. Thiên quân, chúng ta lại tới quế dày lạm. Ôn Nhiên ôm quyền không mình hành lễ, một bên nghe Tiểu Hắc cắm chỉ. Vừa rồi ở trên đường, Tiểu Hắc đã dùng nó chính mình độc đáo phương thức biểu đạt ra huyền quang tiên quân chính là khúc huyền, chỉ là Ôn Nhiên còn tưởng nghiệm chứng một chút. Ôn Nhiên lặng lẽ quan sát hắn đôi mắt, đặc biệt là mắt trái, mới phát hiện huyền quang tiên quân hai mắt luôn là hơi rũ, lông mi lại trường lại kiều, giống đem cây quạt nhỏ giống nhau. Như vậy hắn thoạt nhìn không như vậy bất cận nhân tình. Bình phong ở trên mặt hắn lưu lại một bóng ma, ôn nhiên từ hắn bên mái phát hiện một tia đan dược đổi hình dấu vết. Hắn mặt bộ hình dáng điều chỉnh quá. Càng nhìn kỹ điểm đáng ngờ càng nhiều. Khúc huyền biết nàng đang âm thầm quan sát chính mình, không khỏi hơi thở hơi loạn, đã tưởng nàng nhận ra tới, lại không hy vọng nàng nhận ra hắn tới. Trên mặt thần sắc đạm nhiên, thần ở ống tay áo tay lại nắm đến gắt gao. Hai người thần thái thật sự quá mức đứng đắn, hoa dao ngó trái ngó phải cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì ếch mê tiên quân. Vạn Bồi muốn biết đi hướng phàm gian giới phong ấn trận khi nào mở ra. "Không đợi." Khúc Huyền Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại mơ hồ có chút mất mát, vừa lấy được tin tức, yêu khánh sắp tới, phong ấn trận tạm thời hoãn lại mở ra. "Thiên quân có thể cho chúng ta phá một lần lệ sao?" Ôn Nhiên là gan một đại liền đem trên người ngụy trang tất cả đều đi. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi nói, "Làm trao đổi, ta có thể nói cho ngươi năm đó vọng nguyệt pha ấm yêu. Khúc Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, Đen nhánh hai mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng. Ngươi muốn nghe sao, khúc sư minh. Đệ 26 chương Khúc huyền mở to hai mắt, tả đồng màu đen tiệm lui, kim sắc hơi mang hiển lộ. Hồi lâu, hắn cười nhẹ một tiếng, tiểu nhiên nhi, ngươi có phải hay không ở cha ta, vọng nguyệt pha là lúc, ngươi chưa xuất thế, là như thế nào biết được. Buồn cười chính là chính mình cư nhiên liền như vậy trực tiếp ở nàng trước mặt lộ hành tích, nàng biến hóa cũng thật đại. Sư minh, ngươi giả mạo ai không tốt, càng muốn giả mạo huyền cung tiến quân Ôn nhiên lập tức chân chó mà ngồi vào hắn bên chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn cười, ta thật sự biết nga. Hoa giao trợn mắt há hốc mồm, đây là diễn nào ra diễn, như thế nào hắn một chút cũng đều không hiểu, huyền quang tiên quân như thế nào đột nhiên biến thành nàng sư hình. Hoa giao, ngươi đi về trước đi. Ôn nhiên thấy hắn đẩy mặt dấu chấm hỏi, nghĩ vẫn là về sau lại nói cho hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hào đi. Hoa giao lên tiếng, chuyển hướng khúc huyền làm thi lễ, tiên quân, vạn bối trước cáo tử. Khúc Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chờ hắn ra cửa, mới chuyển hướng ôn nhiên, mặt mày hơi rũ, nhàn nhạt nói, nói đi. Hắn một bước ta liền xem ngươi như thế nào biên bộ dáng, chờ ôn nhiên đem năm đó sự nói ra. Lúc ấy ở ma vực, ngươi đã nói khi đó có trận kiếm, dược, khí, ma, kỳ thật sư huynh lậu giống nhau. Là cái gì? Yề tu. Ôn nhiên ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Năm đó Khúc Tiên sư mang theo Thê Nhi ra cửa, Minh Vĩ du lịch, kỳ thật là mang ngươi đi xem bệnh. Không tồi, ta nương trước khi chết cũng nói qua. Khúc huyền gật đầu. Hắn khi còn nhỏ có ly hồn chi chứng, này bệnh cả thiên hạ đệ nhất y tu doãn đồng cũng vô pháp chữa khỏi. Sau lại có một ngày, khúc hạo nghe được yêu vực có một loại tiểu yêu nội đan nhưng trị, vì thế mang theo thê tử cùng nhi tử đi ngang qua phàm gian giới, chuẩn bị đi yêu vực. Vọng Nguyệt Pha đang ở phàm gian giới, khi đó đúng là ngày hội, bọn họ liền tính toán trước tiên ở kia dừng lại một đêm. Tuy rằng lúc ấy khúc huyền tuổi còn nhỏ, nhưng là trừ bỏ mất đi một đoạn ngắn ký ức ngoại, hắn còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh sát, còn có thế gian bánh ngọt hương vị cũng nhớ rõ ngay lúc đó tình cảnh. Kỳ thật ôn nhiên biết cái này vẫn là bởi vì biết rõ có chuyện nói cho khúc hạo yêu đan nhưng chị ly hồn chứng là một cái y y tu, cái này y y tu là thiên huyền tông văn gia tư sinh tử văn thanh nguyệt biểu thúc, xảo chính là cái này tư sinh tử cùng Mạc hi lân cũng có chút quan hệ. hắn là Mạc hi lân mẫu thân hầu y y, cũng chính là tư nhân bác sĩ. Vị này Văn Ý Dĩ Tu Lâm trung trước nói cho Mạc Hi Lân hắn năm đó là cố ý dẫn Khúc Hạo đi vọng Nguyệt Pha, hắn phi thường hối hận, hy vọng Mạc Hi Lân đi yêu khánh trên đường trải qua vọng nguyệt pha khi tế bái một chút. Mạc Hi Lân lần đầu tiên đi yêu vực, mang theo trên người người chính là Ô Nhiên, ở sân núi Nguyệt Sơn núi thượng khi, hắn nói cho nàng chuyện này. Cái kia Ý Dĩ Tu kêu hắc gió liền, lúc ấy hắn là bị một cái hắc ý, ý nhân bức bách, làm hạ cái này sai sự. Ân, ta sẽ tra một chút chuyện này. Khúc Huyền nói xong, Nhìn nàng cầm ở trong tay thưởng thức kim linh, trả lại cho ta đi. Sư Minh, một cái kim linh đổi một lần đi trước phàm gian giới cơ hội, như thế nào? Ôn nhiên ra mặt dày uy hiếp, nàng trăm ngày tế liền ở mấy ngày sau, không biết có thể hay không bị cốt truyện đại thần kéo qua đi đương một lần đạo cụ, vẫn là trước lưu thì tốt hơn. Cũng thế, đưa ngươi qua đi không cần phong ấn trận. Khúc huyền nói được nhẹ nhàng vô cùng, giống như là đưa nàng ra đại môn giống nhau đơn giản. Nàng đảo đã quên hắn bàn tay vàng chính là vượt giới truyền truy Không Huyền nói được thì làm được, nâng cổ tay giơ chỉ, một vòng hắc quang ở hai người chi gian nổi lên gợn sóng, lốc xoáy bên trong dựng thẳng lên một phiến khắc hoa đại môn. Chờ một chút, Sư minh, ta phải trước cùng hoa giáo hảo hảo từ biệt, không thể liền như vậy vô thanh vô tức mà đi rồi. Ôn Nhiên vội vàng giơ tay, nắm lấy hắn tay ngăn cản hắn thủ quyết. Trên tay truyền đến ấm áp mềm mại làm Khúc Huyền ngẩn ra, tái nhợt gương mặt lộ ra khả nghi đỏ ửng, thấp giọng khiển trách nói, "Buông tay. Nga, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Sư huynh." Ngươi chờ ta chuẩn bị tốt lại thi pháp được không nha Ôn nhiên chạy nhanh vùng ra hắn tay hắn tay hào băng Ôn nhiên trộm lắc lắc lánh đến tê dại ngón tay Gia hỏa này thể hư hàn Mang thần sắc có bệnh hủy hoại ma vực Đối thân thể hắn cũng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng Sư minh, thân thể của ngươi yêu cầu hảo hảo điều trị Như vậy đi Đêm nay ta cho ngươi luyện đan, Ngày mai lại đưa ta đi cũng đúng Trước kia hắn tu vi có thể so hiện tại cao Không cần điều trị Không huyền quả quyết cự tuyệt. Y lý tu chính là điểm này không tốt, nhìn thấy hắn tổng tiêu hắn uống thuốc, ôn nhiên mặc kệ hắn, đứng dậy liền đi, việc này không nên chậm trễ. Nếu trong thành có nhưng dùng linh thực, nàng liền không cần chính mình loại, còn muốn hao phí linh lực cửu chín, phải khiến người mệt mỏi. Sư Minh, ngươi chờ, ngày mai sáng sớm liền hảo, an bảo đảm ngươi tay chân ấm áp, toàn thân nhẹ nhàng. Ôn nhiên giống cái thực phẩm chức năng đẩy mạnh tiêu thụ viên, đối nhà mình sản phẩm tin tưởng tràn đầy. Khúc Huyền trơ mắt nhìn nàng bước ra ngoài cửa. Cự tuyệt nói rốt cuộc nói không nên lời. Hắn mâng lên chính mình đôi tay cẩn thận đoan trang, hồi lâu, nói một câu nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Tay nàng thật ấm. Giống thái dương giống nhau ấm áp. Ôn nhiên ra huyền phủ, biến thành hoa giao bộ dáng thẳng đến chợ, lúc này vừa qua khỏi sau giờ ngọ, người đi đường lui tới, nối liền không dứt, nàng chen vào đám người, dùng xuyên thư trước tế tàu điện ngầm sức lực đi phía trước hướng. Hôm nay mặt trời lặn minh giống như đã kết thúc, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Nên diện liền đi tới mấy cái ủ rũ cục đôi tuổi trẻ tu sĩ, bọn họ ăn mặc thiên huyền tông đệ tử áo bào trắng, vô lực mà đi tới. Ai da, này không phải thiên huyền tông thiên chi tiêu tử kiêu nữ nhóm sao. Như thế nào này phó ủ rũ dạng? Bên cạnh một đám người chế nhạo, hống thang cười to, lại có người nói, bọn họ hiện giờ nhưng xưa đâu bằng nay, ngày xưa có bi cảnh liền phải chiếm cái bảy tám thành, mới có hiện giờ một hai thành A. Ha ha ha! Các ngươi! có cái viên mặt thiên huyền tông đệ tử tức giận đến rút kiếm, hắn kiếm là hảo kiếm, thượng phẩm linh khí, pha làm người thoát tiên. những cái đó nảy lên tới các phái tu sĩ không có hảo ý mà nhìn chằm chằm hắn trong tay kiếm. kia mấy cái thiên huyền tông đệ tử tu vi không quá cao, chỉ có lấy kiếm cái kia là kim đan sơ kỳ, mặt khác đều là trúc cơ kỳ. trường hợp thế cục đối thiên huyền tông bất lợi, kia kim đan đệ tử cũng là có ra cửa rèn luyện quá, thấy tình thế không đúng, lập tức liền tường lưu. Bất quá hắn thực mo đã bị mấy cái kim đan vây quanh. Vai ác pháo hôi luôn là lời nói rất nhiều, kia mấy cái kim đan cũng là vây quanh người đắc y giảo giạt mà phân phối chiến lợi phẩm. Phân phối hảo lại giống Miêu Diễn lao thử giống nhau, một người nhất chiêu, bước cho Thiên Huyền Tông kim đan đệ tử mệt mỏi buông tẩu. Tôn Nhiên nhíu nhíu mày, nàng cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử, tuy nói không có gì lòng trung thành, nhưng là có một chút nàng cùng Doãn Đồng là giống nhau, đều cực kỳ bênh vực người mình. Nàng nhẹ nhàng đung đung ngón tay, hướng bên kia đi đến. Đánh đến chính kịch liệt trên đường phố nàng như vậy đi qua đi liền rất đột ngột, hốn hồ nàng tu vi cũng chỉ là kim đăng kỳ, Làm gì làm gì? Thưởng phân một ly canh. Có cái tu sĩ nghiêng con mắt từ đầu đến chân nhìn một lần, cười lạnh lên, hoa Gia. Ừ, hoa Gia cũng đừng nghĩ nhúng tay. Mau trở về đi thôi, bằng không các ca ca đem ngươi đánh khóc, ngươi cũng đừng trách chúng ta khi dễ tiểu hải tử. Đi mau đi mau, đừng ở chỗ này vướng bận. Các ngươi hiện tại rời đi còn kịp ôn nhiên gợi lên quai môi lộ ra vẻ tươi cười, chậm đã có thể xấu mặt. Ngươi nói cái gì? Có cái cao lớn cường tráng kiếm tu hướng nàng trước mặt vừa đứng, đôi mắt trừng đến giống chuông đồng dường như rơi lên trong tay khoan kiếm manh phách. Nay nhất kiếm thế mạnh mẽ chậm, bên cạnh vây xem người không đành lòng nhìn đến như vậy một cái tuấn mỹ tiểu công tử bị chém thành hai nửa, sôi nổi tiếc hận mà quay đầu đi không xem kia huyết tinh trường hợp. Kiếm tu cũng thập phân đắc ý, hắn này nhất kiếm chính là nhược một chút nguyên anh kỷ đều ngăn không được càng đừng nói cái này so nữ tu còn lộn tiểu ra hỏa chỉ là hắn không đắc ý bao lâu hắn kiếm bị chặn ôn nhiên chỉ vươn hai ngón tay liền nhẹ nhàng mà chặn hắn kiếm nhẹ nhàng bâng bơ mà cười một tiếng sớm nói cho các ngươi nhanh lên đi rồi xấu mặt cũng đừng trách ta ngươi kia kiếm tu toàn thân vô lực ngưỡng mặt hướng lên trời tỉnh một tiếng thật mạnh tạp ngã xuống đất sao lại thế này nhìn không ra tới này hoa ra công tử còn tuổi nhỏ hảo thuật như thế lợi hại ta xem không phải hảo thuật đúng vậy đúng vậy thấy thế nào như là y lý tu thủ đoạn những cái đó vây quanh thiên huyền tông đệ tử hình người là tiếp thu đến cái gì tín hiệu giống nhau bùm bùm ngã xuống đất một mảnh đa tạ hoa công tử tương trợ thiên huyền tông kim đan đệ tử chạy nhanh tiến lên nói lời cảm tạ ôn quyền không người nói tại hạ thiên huyền tông văn thanh viêm ôn nhiên gật gật đầu không nghĩ tới là người quen văn gia thanh tử bối đệ tử trước kia theo đuổi quá nguyên chủ văn đạo hưu không cần khách khí chuyện nhỏ không tốn sức gì Ôn nhiên trong lòng có chút xấu hổ, nàng đảo không phải sợ bị nhận ra tới, chính là cảm thấy có chút biến níu. Hoa công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nơi này là một gốc cây ngàn năm linh lộ thảo, liêu biểu lòng biết ơn. Văn Thanh Viêm lấy ra một cái hộp ngọc đôi tay đưa qua. Cái này người tốt có hảo báo, nàng đang cần linh lộ thảo luyện đan, liền có người đưa tới cửa, nhiều ít linh thạch, ta cùng ngươi mua. Hoa công tử, chớ nói cái gì linh thạch, hôm nay chúng ta sư huynh đệ mấy cái mệnh đều là ngươi cứu nào có thu ân nhân linh thạch đạo lý. Văn Thanh Viêm mặt đỏ lên, đem hộp ngọc hướng nàng trong tay một tấc, chạy nhanh lui về phía sau hai bước, "Hoa công tử, chúng ta này liền hồi tông môn, sau này còn gặp lại." Nói xong vung tay lên, mang theo chính mình các sư đệ sư muội ngự kiếm bay đi, bọn họ muốn thừa dịp những người đó không tỉnh chạy nhanh lưu. Ôn nhiên tối đầu nhìn nhìn vượng trên mặt đất mọi người, "Lấy đi rồi bọn họ túi trữ vật, còn cho bọn hắn ăn điểm ký ức thác loạn dược. Không nghĩ giết người thời điểm cũng không thể lưu lại thai hoàng ầm." Nàng thu hoạch rất đại, khác không nói, các loại linh thực được đến không ít, chỉ thiếu giống nhau liền thấu đủ tài liệu luyện chế sư môn độc môn đan vương. Mặt trời chiều ngã về tây khi, nàng về tới Hoa gia, đem chính mình nhốt ở trong phòng luyện đan. Lúc này đây nàng vì bảo hiểm khởi kiến dùng dược đỉnh. Nay dược đỉnh vẫn là ở ma vực thời điểm, Khúc Huyền đưa cho nàng lễ gặp mặt, khi đó hắn thấy nàng luyện đan dùng bình thường pháp khí phẩm chất cực kém, vì thế từ chính mình đổ cất giữ chọn một cái phẩm chất thượng thừa dược đỉnh. Liên Doãn Đồng đều khen bà bối Y tu suốt đời mộng tưởng. Nắng sớm mờ mờ là lúc, đan hương tràn ngập phòng, một viên lóe kim quang tròn trịa linh đan bỗng nhiên bay ra ngoài cửa sổ, không trung dáng màu văn trượng, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, một đạo tia chớp bang một tiếng, xông thẳng mà xuống, phách đến linh đan kim quang càng thêm lóe mắt sáng lạ. Thật tốt quá. ôn Nhiên hoan hô một tiếng, song quyền nắm chặt, bay nhanh chạy ra cửa phòng đi tiếp linh đan, ai biết linh đan cư nhiên có vài phần linh thức, vèo một chút chạy tới cách vách huyền phủ. Đệ 27 chương Kim sắc linh đan trực tiếp phóng qua tường cao chuẩn bị đảo tẩu, ôn nhiên không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh đuổi theo. Chỉ là mới vừa nhảy vào huyền phủ, một không cẩn thận đã bị bắt vừa vặn. Khúc Huyền ngồi ở đình viện cây ngô đồng hạ bào đầu gỗ, như ngọc ngón tay hữu lực mà nắm một phen tiểu xảo khắc đao, chính một đao một đao bào, hán áo bào trắng dính lên không ít vụn gỗ, đầu gỗ có cầm thắt hình thức ban đầu. Linh đan nổi tại trước mặt hắn bất động, cũng không có đan hương toát ra tới, như là bị trói buộc ở trong suốt trong không gian. Khúc huyền hơi hơi câu môi cười, ngừng tay chung động tác, sao như thế hấp tấp. Hắn ngữ khí tuy rằng nghiêm túc, ánh mắt lại có điểm rung túng, hắn mắt trái che một cái màu lam nhạt bịt mắt, dù vậy, cũng là tuấn mỹ dị thường. Sư huynh, buổi sáng tốt lành A. Ôn nhiên nhìn thoáng qua huyền phù giữa không trung linh đan, làm bộ không nghe thấy hắn hơi mang trách cứ nói, ta mới vừa luyện hảo thể gián đan, liền tưởng mau chóng làm sư huynh dùng. Khúc huyền thấy tay nàng nắm chặt lại mở ra, liền biết nàng ở lung tung nói dối. Nàng trong mắt tất cả đều là vô tội, bên môi mang theo giả cười. Bất quá hắn cũng không vạch chân nàng không có chuẩn bị, thiếu chút nữa là mới vừa luyện thành linh đan bày khiếu sự. Ân, đà tạ. Không huyền giơ tay phải, kim sắc linh đan liền ngoan ngoãn bay vào hắn trong tay. Kỳ thật hắn toàn thân ma tức pha tạp, có không biết hai hạ chỉ vì không chế hắn ma ngẫu nhiên chú, có vực ngoại thiên ma huyết mạch, có ma giao chi độc, còn có vừa mới chuyển rời đến trên người cốt ma bản mạng ma cốt, này thể rắn đan tác dụng không phải rất lớn nhưng hắn không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý. Linh đan nhập khẩu khi hơi khổ, nhập khẩu khi lại có một loại ngọt lành mà ấm áp cảm giác, tác dụng so với hắn tưởng tượng đại. An dược, ngươi khẳng định sẽ khá lên. Ôn nhiên phi thường có tin tưởng, đột nhiên nhớ tới còn không có cùng hoa giao từ biệt, cũng không mang huyền đao cùng tiểu hắc, vì thế mang theo một tia do dự, sư minh ngươi trước chờ một chút lại đưa ta đi phàm răng giới, ta còn có chút sự muốn làm. Đi thôi, chuẩn bị thỏa đáng lại nói với ta. Khúc Huyền duỗi tay nắm lên khắc đao, một lần nữa ở đầu gỗ thượng điêu khắc. Ân, Ôn Nhiên vui vẻ đứng lên, xoay người lại từ trên tường phóng qua đi. Khúc Huyền cười lắc lắc đầu, trước kia như vậy ngoan ngoãn đáng yêu, người hiện tại phiên đến như vậy thuần thủ. Hoa trong phủ nghe xong Ôn Nhiên cáo biệt lời nói, Hoa Giao không bình tĩnh. Cái gì? Ngươi một người đi phàm gian giới? Vì cái gì không mang theo ta? Nói tốt ta đưa ngươi đi. Ta lần này là đi yêu vực, không biết khi nào trở về. Ngươi đi theo đi phàm gian giới đến lúc đó ngươi như thế nào trở về? Không có người giúp ngươi khai phong ấn trận A. Vốn dĩ ôn nhiên cũng muốn mang hắn đi, như vậy dọc theo đường đi có người ăn bài, nàng chỉ cần nằm là được, chính là nàng không thể làm hoa giao đi nguy hiểm yêu vực. Nàng mơ hồ nhớ rõ trong sách có cái tình tiết nói có cái hoa gia đệ tử tiến yêu vực, bị yêu vương thủ hạ hút toàn thân linh khí phế đi tu vi, tìm được doãn đồng khí cũng bởi vì hắn ở vì ái đồ thương tâm, không có cứu trị. Nàng sợ hãi cái kia xui xẻo hoa gia đệ tử là hoa dao. Hơn nữa, khúc huyền năng lực cũng không thể cho hắn biết, hắn biết nhiều cũng có nguy hiểm. Ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, ta sư huynh cũng cùng đi, hắn như vậy lịch hại, ngươi tổng nên yên tâm đi. Hơn nữa ngươi vẫn là mau chóng hồi kim liên thành đi, ta dùng ngươi mặt bị thương không ít người. Nói đến này, ngươi còn không có nói cho ta huyền quang tiên quân như thế nào đột nhiên thành ngươi sư huynh. Hắn không phải thiên huyền tông trận tu sao? Bởi vì ta sư huynh là thiên tài thi Cái gì đều lịch hại, tuổi còn trẻ chính là thái thượng trưởng lão, ngày thường cực nhỏ rời núi môn, huyền nhạc trong cung đều là độ kiếp kỳ, hắn nói không chừng chính là bị huyền nhạc cung cung chủ nhìn trúng, chọn lựa đi vào. Ôn nhiên suy đoán, huyền nhạc cung không có đệ tử, chỉ có trưởng lão, ngày thường lại điệu thấp, chỉ có tu chân giới ra đại sự mới ra tới, như là giữ gìn ổn định một cái tông môn. Nghe người nói như vậy cũng có đạo lý hoa giao gật gật đầu, vậy ngươi đi trước, ta theo sau đi theo trong gia tộc người cùng đi. Người cũng đi. Yêu Khánh Nha! Hoa Giao đương nhiên mà trả lời, này không phải mỗi người đều biết đến sự tình sao. Này Yêu Khánh trong sách nhiều lần nhắc tới, là yêu vực mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một lần lễ mừng, hoan nền các giới đi trước yêu vực tham bảo, lấy này tới duy trì yêu vực ở các giới đại năng trong mắt địa vị. Đây cũng là bởi vì yêu vực giao diện cùng các giới đều bất đồng, có điểm cô huyền hải ngoại dáng vẻ kia, độc lập. Tấu chương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Với hư không bên cạnh. Mỗi trăm năm liền xuất hiện một cái hư không cái khe, yêu vương kình Hà lo lắng vạn nhất tương lai hư không dung chuyển, yêu vực đứng mũi chịu sào, tổng phải có cái nơi đi. Hắn không dám đánh phạm gian giới chủ ý, ma vực cùng tu chân giới nhưng thật ra có thể suy xét. Cho nên yêu khánh chính là như vậy tới. Đương nhiên, tuy nói là một loại lễ mừng, cũng không phải toàn không có nguy hiểm, này đến xem kình Hà đối thần dân ước thúc lực độ, coi các giới mạnh yếu mà quyết định. Ở ma vực bị giết, tu chân giới lại tổn thất đại lượng tinh anh lúc này trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đến phiên yêu vực bài đệ nhất có thể nghĩ giống kinh hạ như vậy mộ cường lăng nhược yêu nói không chừng sẽ có cái gì kỳ quái ý tưởng quen thuộc cốt truyện ôn nhiên biết lúc này đây yêu khánh sắc thật có việc phát sinh nam nữ chủ đều phải đi cốt truyện tuyến ở yêu vực bản đồ ngốc cái 100 trăm trường thu hoạch thật lớn vậy ngươi phải cẩn thận nha ôn nhiên lấy ra túi chứa vật đem sở hữu bảo mệnh đan dược đều cho hắn này đó linh đan mang lên gặp được nguy hiểm trực tiếp dùng đầu bảo mệnh quan trọng ngàn vạn đừng tệ mệnh Hoa Giao, ngươi chừng nào thì gặp qua ta cậy mạnh. Ta đi rồi, đến lúc đó ở Yêu Vương thành gặp nhau. Nên công đạo đều công đạo, ngựa ngùng làm khúc huyền đợi lâu, Ôn Nhiên xoay người liền đi. Ngươi cũng cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm ngươi trực tiếp báo Hoa Gia tên tuổi. Hoa Giao đi mau hai bước đuổi theo nàng, hướng nàng trong tay tắc đóa tiểu xảo tinh xảo kim liên hoa. Ân, cảm ơn ngươi. Ôn Nhiên đem kia kim liên hoa trở thành bình thường Hoa Gia tín vật thu vào túi trữ vật. Tiểu Hắc tử thú lan ra tới, Khẽ nâng đầu cánh mũi nhẹ động, vừa rồi kia đóa kim liên hoa hơi thở phi thường thuần tịnh, nó hảo muốn ăn. Đi thôi. Huyền đao âm thầm lôi kéo dây cương, đuổi kịp Ô Nhiên. Hoa Dao mất mát mà nhìn bọn họ, thẳng đến nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Huyền trong phủ, Khúc Huyền mới vừa đem cầm Thác bào hảo trở lại trong phòng dùng một cái cẩm túi tiểu tâm bảo hảo, bỏ vào mật thất. Tiểu Hắc kêu to một tiếng, đầu từ cửa sổ tham nhập, "Chủ nhân." Nó gấp không chờ nổi mà khôi phục lục mắt, một sừng cũng xong ra. Điên cuồng ám chỉ Khúc Huyền lại đây cọ rát rác. Khúc Huyền không ly nó, xoay người mặt hướng ở cạnh cửa tham đầu tham nào ôn nhiên, chuẩn bị tốt. "Hảo." Ôn nhiên nhấc chân bước qua ngạch cửa vào phòng. Nơi này là Khúc Huyền phòng, cũng dùng sơn thủy bình phong cách gia trong ngoài hai gian, bình phong thượng hình ảnh có điểm quen mắt. Ôn nhiên nhìn vài mắt mới phát hiện là vọng nguyệt pha. Người này đem chính mình cả đời bước ngoặt họa ở bình phong thượng. Tưởng mở miệng làm hắn cùng đi yêu vực nói lại nuốt đi xuống, vẫn là không cần quấy rầy hắn đại sự ảnh hưởng hắn báo thủ đại kế. Khúc huyền vươn thon dài ngón tay vẽ một cái hắc quan vòng, lúc này đây trong giới không có môn. Hắn ý bảo ôn nhiên đi vào đi, chờ nàng nhập vòng lúc sau mới đối huyền đao cùng tiểu hắc nói, các ngươi lưu lại. Tiểu hắc, chủ nhân không mang theo ta. Là, chủ nhân. Huyền đao không nói hai lời ứng hạ. Ôn nhiên thấy khúc huyền cũng đi vào trong giới, chấn động, ngươi cũng đi. ân màu đen vòng sáng không lớn, hai người ai thật sự gần. Ôn nhiên hơi có chút xấu hổ sau này lui. Không huyền, ta có chút khẩn trương. Ôn nhiên miễn cưỡng giải thích một câu. Không cần khẩn trương, cùng ngươi ra ma vực quá trình cũng không bất đồng. Không huyền ôn thanh ngăn ủi, thật sự cho rằng nàng sợ hãi, vươn tay đi nắm lấy tay nàng, đừng sợ. Sư Minh, ngươi không phải nói muốn đi bắc huyền sao. Như thế nào không đi. Không cần thiết đi. Không huyền nghiêng đầu xem nàng, chuẩn bị tốt sao. Ôn nhiên xấu hổ cuối đầu nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái kia chỉ quá mức xinh đẹp tay, chính mình tay hoàn toàn bị cầm, Tuy nhiên có điểm ấm, không giống phía trước như vậy lạnh lẽo. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Ôn nhiên là gan lại lớn một chút, vui vẻ nói, thể rắn đan vẫn là đắc dụng sư tôn phương thuốc, nhà khác tổng không có hiệu quả tốt như vậy, không biết hắn có hay không tìm được trị ngươi mắt trái linh thực. Đi xem sẽ biết. Khúc huyền một tay vung lên, vòng sáng bay nhanh xoay tròn, cho đến biến mất không thấy. Phạm gian giới cùng yêu vực chỗ giao giới, Doãn Đồng ngồi ở một viên đại thụ hạng, dựa lưng vào thân cây. Tấu trương chưa xong, Thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Hình dung có chút chật vật, màu trắng áo ngoài có mấy khối hoa ngân, góc áo sắc thành mảnh vải, như là lợi chào gây ra. Tuấn Mỹ khuôn mặt lược hiện tái nhợt, môi sắc thực đạm, mất máu quá nhiều, bất quá hắn biểu tình thực vui sướng. Yếu tố giống nhau vô kí đều không cao, hắn có thể từ yêu vực chống đỡ chạy trốn tới thế gian đã là phi thường lịch hại. Hắn mới vừa hoan khẩu khí. Cho rằng Kinh Hà sẽ không làm con dân lướt qua giới môn nhiều loạn phàm nhân thế giới, kết quả một trận sói chu, giới môn mạnh mẽ mở ra, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Đó là Tuyết Lang Vương, nó coi trọng hắn phía trước tìm được linh thảo, truy tung hắn hơn phân nửa tháng. Hắn trốn đông trốn tây, trì hoan không ít thời gian, đều mau tới không kịp trở về bố trí tiểu nhiên nhi trong ngày thế. Lúc này, Tuyết Lang Vương đã thấy được hắn, chu lên một tiếng chiều hắn phát lại đây, lập tức liền bổ nhào vào trước mặt hắn. Mắt thấy liền phải cắn thượng cổ hắn, lại đông nhiên ngã xuống đất, chấn đến trần phi dương. Chính là muốn ngươi ra yêu vực. Doãn đồng hư lệnh một tiếng, giơ tay dùng lòng bàn tay hủy diệt khỏe môi vết máu, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đã thật lớn yêu vật một chân. Này lang yêu là cái vương, tự nhiên có thể hóa thành hình người, chỉ là vì ngăn cản hắn độc hương, mới vẫn luôn đều dùng yêu thân. Lang sẽ mang thù, một con lang thù địch sẽ có một đám lang hướng lên trên hướng, còn hảo này lang vương sĩ diện không có cùng người ta nói liền đơn độc ra ngoài môn doãn đồng sinh đẹp mắt đào hoa ưu ám do dự một lát cuối cùng vẫn là vươn tay phải mở ra năm ngón tay một viên tinh ánh dịch thấu đạm tím đan dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay hắn dùng sức nắm chặt đan dược hóa thành nhỏ vụn bột mịn từ hắn chỉ gian giải lạc cự lang đuổi thể dính vào lúc sau nháy mắt hóa thành quang điểm khắp nơi phiêu tán trong nháy mắt liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi doãn đồng thong thả ung dung mà vỗ vỗ bàn tay Vô giấc trong tay đan dược mảnh vụn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hướng yêu vực giới môn biến mất phương hướng, xoay người liền đi. Trên người Ngọc Phù lại đột nhiên chấn động, lấy ra vừa thấy, biểu tình đại biến. Đệ 28 chương. Ngọc Phù tin tức là ôn nhiên truyền đến, mặt trên chỉ có bốn chữ. Sư tôn cứu ta. Doán đồng sắc mặt đại biến, tiểu nhiên nhi không phải ở ma vực sao. Chẳng lẽ tiểu huyền không ở bên người nàng. Hắn trong lòng suốt ruột, cũng không rảnh lo ở phàm gian giới không thể dùng pháp thuật định. Trực tiếp ngự kiếm lên không hướng giới môn chạy đến, ai ngờ giới môn đã biến mất, chỉ lưu lại một đạo phong ấn trận. Trước trận ngồi vây quanh mấy cái tu sĩ, đang ở nói chuyện thiếm. Đây là có chuyện gì? Nghe trong tông môn sư huynh nói ma vực đã hủy, sợ ương cập phàm nhân, một tháng trước thỉnh huyền nhạc cung trận tu đại năng ra tay phong ấn, ta chỉ có thể chờ. Chúng ta đây chẳng phải là trở về không được. Có cái kiếm tu khẩn trương, dùng sức vô vô trận pháp, nháy mắt bị trận pháp sốc bay ra đi thật mạnh nện ở một viên đại thụ trên thân cây, khoe miệng thấm xuất huyết đi. Doãn Đồng tức khắc khẩn trương, tiến lên chắp tay hỏi, ma vực khi nào hủy? Đồng Thật Quân, ma vực một tháng trước liền hủy, một cái cũng chưa sống sót. Quý Tông chủ có cái tuổi trẻ khí tu đầy mặt tiếc nuối, văn Tông chủ hắn cũng ngã xuống, thỉnh Đồng Thật Quân nén bi thương. Một tháng trước, đúng vậy, ta nửa tháng trước đưa ta mấy cái tiểu sư điệt tiến đến phàm gian giới tránh một chút. Nghe xong tuổi trẻ khí tu nói, Doãn Đồng yên tâm một nửa. Nếu vừa mới còn thu được tiểu nhiên Nhi đưa tin, thuyết minh tiểu Huyền hẳn là bảo vệ nàng, chỉ là nàng hiện tại thân ở nơi nào. Kỳ thật Ôn Nhiên cũng không biết chính mình ở nơi nào, nàng vốn là cùng Khúc Huyền cùng nhau tiến vào truyền tống trận, từng có trong nháy mắt choáng váng, chờ nàng khôi phục ý thức khi, trước mắt một mảnh hắc ám, không thấy Khúc Huyền, nơi chỗ thoạt nhìn cũng không phải phàm gian giới. Nàng duỗi tay chạm đến lạnh lẽo vách tường, cảm giác chính mình là nằm, tiểu tâm lấy ra túi chứa vật chiếu sáng ngọc thạch, phát hiện cánh tay hai sần là bị vướng vướng nhăn sắc. Trên đỉnh có cái cái nắp. Này hình dạng rất khó không cho nàng suy đoán đây là một bộ băng ngọc quan tài. Sẽ không thật sự bị cốt truyện đại thần kéo đảm đương làm đạo cụ đi. Này rốt cuộc là địa phương nào. Ôn nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là dùng ngọc phù cầu cứu. Ai ngờ này quan linh khí tiêu hao cực đại. Nàng chỉ nói bốn chữ ngọc phù liền át. Lại lấy ra tới một hối mới phát hiện không linh lực. Chỉ có thể nằm yên. Buồn bực đến không biết nên mang ai. Cái này quan tài hẳn là trong sách nhất tới Doãn Đồng vì ái đồ tìm thấy ngàn năm Ngọc Quan, nàng hiện tại rất có khả năng ở Thiên Huyền Tông từ đường phía dưới, nơi đó là các đệ tử quan chỗ đối diện trên đỉnh Hôn Đèn. Không biết là Ngọc Quan phong kín tính năng quá hảo vẫn là bên ngoài không có người, nàng nghe không được một kia thanh âm, lại không dám kêu, quả thực có chút sống một giây bằng một năm. Không biết sư phụ hắn lão nhân già có không thu đến cầu cứu tín hiệu, nàng vốn định một hơi nói xong chính mình tình cảnh, bất đắc dĩ linh lực không đủ, Không Huyền bán ra truyền thống trận, quay đầu nhìn lại thế nhưng không có người, hắn truyền tống trận lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, hắn trong lòng cà kinh, xoay người đi vào truyền tống trận, dọc theo trận pháp quỹ đạo tìm kiếm, thẳng đến hắn xuất hiện ở lạc nhật thành huyền phủ, như cũ tìm không thấy ô nhiên. chủ nhân, nhanh như vậy liền đã về rồi. tiểu hắc còn nằm ở cửa sổ hạ phơi nắng, khẽ mắt dư quang thoáng nhìn chủ nhân nhà mình đứng ở trong phòng, trong lòng có điểm nghĩ hoặc, không phải nói đi phàm gian giới sao? tiểu hắc dùng một chút người tham linh thuật, hắn truyền tống trận không thành vấn đề. Người lại biến mất không thấy, chỉ có thể thuyết minh hắn phát hiện không đến đối phương thủ đoạn, nhất định là có ai mang đi nàng, hiện tại cần thiết mau chóng tra ra nàng ở nơi nào. Chủ nhân, tu chân rơi quá lớn, so ma vực lớn hơn rất nhiều, không có cụ phương hướng sẽ hoa rất nhiều thời gian, chủ nhân muốn tìm ai. Tiểu Hắc lục mắt lập lòe, màu xanh lục quang mang hóa thành một vòng một vòng gọn sóng. Tiểu nhiên nhi không thấy. Khúc huyền thanh âm rất thấp, mang theo mạc danh tự trách, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nô lên. Ngươi liền trước một vòng một vòng mà tìm, lớn nhất trong phạm vi tìm không thấy ta mang ngươi đổi cái địa phương." Tiểu Hắc gật đầu, chớp chớp mắt tỏ vẻ minh bạch, Lục Quang Phô đi ra ngoài, thỉnh thoảng có màu trắng quang điểm phản hồi. Đây là một sừng mặc băng thú một cái khác kỹ năng, Tham Linh Thuật, tên đầy đủ lại kêu vượt giới linh thức tìm kiếm thuật, thiên hạ không có nó tìm không thấy người. Chỉ là phạm vi lớn Tham Linh Thuật tiêu hao phi thường đại, thực mau nó liền chống đỡ không được. "Không được, chủ nhân, lạc nhật thành phạm vi ngàn dặm không có." Tấu chương chưa xong, Thỉnh Điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Tiểu Hắc vươn tái nhợt đại đầu lưỡi thở dốc, chuyển đầu liếm một chút chính mình tông mau. Hướng bên kia, Không Huyền uy hai viên ma tức đan cho nó, tới rồi tu chân giới, nó còn không có học được hấp thu thiên địa linh khí, toàn dựa ma tức đan. Hướng đông, Tiểu Hắc suy yếu mà ngã vào hắn bên chân, mắt to ướt, lộc lộc mà xem hắn, chờ ta hoán một chút. Không Huyền cũng biết cấp không được, đi đến cầm án sau ngồi xuống đánh đàn. Lan điệu lúc đầu hơi loạn, Chấm dãi du dương lên tiểu hắc không dám chỉ hoan thời gian hoan quá khí tới liền đối hắn nói chủ nhân ta nghỉ ngơi tốt chúng ta đi thôi thiên huyền tông linh dược cốc mặc hi lân đứng ở lan cư bên ngoài trừ trù một lát đang muốn nhấc chân bước vào phía sau truyền đến văn thanh nguyệt thanh âm sư minh từ đường bên kia đều chuẩn bị tốt ân hắn đáp nhẹ một tiếng đi vào không có quay đầu lại văn thanh nguyệt cắn cắn môi ánh mắt thảm đạm mất mát mà nhìn hắn bóng dáng Bọn họ từ lạc Nhật thành sau khi trở về, hắn liền mỗi ngày đều đến này tiểu viện, một mình một người, ai đều không cho quấy rầy, liền tính là nàng đi vào, hắn đều phát thật lớn tính tình, hoàn toàn đã quên phía trước hai người cùng chung hòa nạn. Nàng biết nàng không nên cùng sư tỷ tranh chấp, rốt cuộc tồn tại luôn là tranh bất quá đã qua đời đi. Nguyệt Nhi, đi thôi. Văn Dũng là cùng Văn Thanh Nguyệt cùng nhau tới, hơi có chút không hài lòng mặc Hi Lân thái độ, mày nhăn đến gắt gao. Cha, ngươi đừng trách sư huynh. Quá mấy ngày chính là sư tỷ trong ngày tế, sư huynh khổ sở trong lòng. Văn Thanh Nguyệt vội vàng vì Mặc Hi Lân nói tốt, gần nhất mấy ngày kẹp ở hai người chi gian, nàng cũng thập phần khó xử, Liên hắn khổ sở trong lòng. Ngươi đại bá cùng chư vị các sư huynh sư tỷ không trở về, hiện tại Thiên Huyền Tông cần phải toàn dừa các ngươi a. Văn Dung bản nhân tư chất không bằng nữ nhi hảo, tu vi cũng không quá cao, Thái Thượng trưởng lao nhóm tuyển hắn đương tông chủ, cũng là vì hắn là Văn Hiền thân đệ đệ. Mặc ra bên kia nguyên lai là không phục. Bất quá Thiên Huyền Tông tu vi tối cao thái thượng trưởng lão là Mạc Hi Lân sư tôn Hoa Tuyết Trọng, bởi vì đồ đệ tao ngộ vẫn luôn đối Mạc ra toàn vô hảo cảm, lúc này mới tuyển Văn Dũng. Tân nhiệm tông chủ Văn Dũng năng lực không được, tu vi không đủ, hoàn toàn chỉ huy bất động tông môn người, toàn dựa Mạc Hi Lân duy trì, cho nên hắn đối Mạc Hi Lân cảm tình cực kỳ phức tạp. Hắn mệt mọi ứng phó, ngay cả ôn nhiên trăm ngày tế đều phải làm đến qua loa đại khái, mặc ra mọi người chỉ còn chờ xem hắn chê cười. Không biết Doãn sư đệ đi nơi nào. Bóng người đều tìm không ra, ai, hắn là có bao nhiêu thương tâm khổ sở, sợ hãi nhìn vật nhớ người. Văn Dung dung đùi đắc ý cảm thán một hồi, dương mắt nhìn về phía linh dược cốc, linh dược tháp im mắng, Doãn Đồng không ở, toàn bộ trong tông môn đều không có hắn hơi thở, sẽ đi chỗ nào đâu. Lần này mặt trời lần mình, có vài cái đệ tử trọng thương đâu. Doãn sư thúc khả năng giải sầu đi đi, hắn luôn luôn mặc kệ tông môn sự vụ, bất quá hắn nhất sủng sư tỷ, nhất định sẽ trở về. Văn Thanh Nguyệt trấn an nàng ta, Quay đầu nhìn thoáng qua lan cư, mới đi theo hắn rời đi. Mặc Hi Lân ở lan cư dọc theo đình viện tiểu đạo đi một vòng, hồi ức trước kia hai người vui sướng thời gian, khi đó hắn mới từ phàm gian giới trở lại tu chân giới, bị bổn gia gia chủ trực tiếp ném đến ngoại môn đương tập dịch, chẳng quan tâm, nhận thức cái thứ nhất bằng hữu chính là ôn nhiên. Khi đó ôn nhiên cũng vừa nhập môn không bao lâu, nhưng là bởi vì tư chất hảo, lại là Doãn đồng tự mình chọn lựa đồ đệ, bị chịu sủng ái, nhưng là nàng tâm địa thiện lương. Có một ngày gặp được bị người đả thương Mạc Hi Lân, còn cho hắn dị thuốc, cũng tặng hắn không ít đan dược. Từ nay về sau Mạc Hi Lân lại có mấy lần bị thương, đều là gặp được nàng, thường xuyên qua lại, hai người quen thuộc lên, dần dần thành bạn tốt, sau lại ở nàng dưới sự trợ giúp, hắn vào nội môn, còn đã bái thái thượng trưởng lão Hoa Tuyết trọng vi sư. Sau lại hai người liên hệ tình ý, hắn tự tuyệt sở hữu vây quanh ở hắn bên người nữ tu, chỉ nghĩ hảo hảo cùng nàng nhất sinh nhất thế. Ai ngờ ý trời treo người, Mặc hi lân vươn bút vẽ hai người cùng nhau gieo cây đào, tháo xuống đào hoa chi, trên mặt đất đào cái hố vùi vào đi, tiểu nhiên, ngươi yên tâm, kiếp sau ta nhất định sẽ trước tìm được ngươi. Hắn thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cười đến ôn nhu, khỏe mắt lại có chút ưa tác. So thu chi hạo sớm hơn, hắn mấy ngày nay bị ta che ở sơn môn ngoại vào không được, mặc hắn là huyền nhạc cung lại như thế nào, tu vi cao lại như thế nào. Hắn liền ngươi cuối cùng một mặt cũng không thấy. Tấu chương chưa xong thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Hắn lẩm bẩm tự nói, hãy còn dùng nhảy ra bùn đất đắp lên mới mẹ đào hoa chi, không có phát hiện đỉnh viện bốn phía dần dần nổi lên sương ngủ, nhiều một ít hư vô mở mịt cảm giác. Lan cơ cây cối lay động, chi đầu màu trắng tiểu hoa đó vênh nghênh lóe sáng, gió nhẹ bạn nhàn nhạt mùi hoa, có một tia không dễ phát hiện mà hương, chờ mặc Hi lân ý thức được mùi hoa không đối khi, hắn hôn mê bất tỉnh. Ngọc quan, ôn nhiên chán đến chết mà nhéo đầu ngón tay một kiện một kiện loát thuận gần nhất phát sinh sự tình. Trừ bỏ ma vực bị hủy chuyện này bất đồng ở ngoài, còn có Mạc hi Lân nhập ma. Nếu chính mình bị tốn trở về đường đạo cũ có thể hay không ma vực cũng sẽ khôi phục nguyên trạng. Nếu nói như vậy, khúc huyền chẳng phải là bệnh làm. Hơn nữa hắn thực mau liền sẽ bị Lan Ly hạ độc hại chết. Trong sách viết đến, Lan Ly ở nàng trăm ngày tế thượng làm kiện cả gan làm loạn chuyện này lúc sau, vì vây khốn mạc hi Lân, nhanh hơn khống chế ma vực tốc độ. Còn có, nàng đột nhiên nhớ tới, nguyên chủ một cái khác người theo đuổi huyền nhạc cung thu chi c Bởi vì này nhân vật lên sân khấu số lần không nhiều lắm, lại là thiên hạ nổi tiếng thiếu niên tiên quân, tuổi trẻ nhất độ kiếp kỳ, liền khí vận chi tử mặc hi lân đều so ra kém hắn. Trong sách từ ôn nhiên sau khi chết, hắn liền không còn có xuất hiện quá, chỉ có cuối cùng đại kết của khi, ra tới giúp nam nữ vai chính trả ma giao lúc sau phi thăng, thành tuổi trẻ nhất phá giới phi thăng đại năng. Ôn nhiên xuyên thư lúc sau, đầu tiên là ở linh dược trong tháp tính dưỡng, sau lại lại bị bắt được ma vực. Cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua vị này đại lão mặt. Ôn nhiên đang ở hồ tư loạn tư, đột nhiên truyền đến một cái phi thường nhẹ thanh âm, thanh âm kia kêu, kêu tên nàng. Ai? Nàng tả hữu quay đầu, nhưng là trừ bỏ ngọc quan bóng loáng mặt ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu Nhiên nhi, là ta nha. Tiểu hắc thanh âm dần dần biến đại, hẳn là từ nơi xa đang ở tới rồi. Đệ 29 chương. Chủ nhân, tìm được rồi. Tiểu hắc hai mắt sáng ngời, xanh biết đôi mắt thanh triệt, hung hăng thở hổn hển một hơi thiếu chút nữa kiệt lực ngã xuống đất khúc huyền lập tức uy nó ăn mấy viên ma tức đan mới làm nó khôi phục chúng ta đi hắn cùng linh sủng linh thức cùng chung lập tức sẽ biết cụ thể phương hướng duỗi tay trên mặt đất vẽ cái hình tròn truyền tống trận trận thượng hắc quang bay nhanh xoay tròn tức khắc biến mất không thấy ôn nhiên nghe được tiểu hắc nói cũng an tâm nằm xoài trên băng quan phóng không chính mình cái gì đều không có tưởng thực mau liền ngủ rồi khoảng cách băng quan phía trên mấy chục dặm là một gian đại điện Bên trong có thượng vạn tràn hỗn đèn, bất quá hiện giờ chỉ còn lại có không đến một nửa. Ánh đèn cũng mỏng manh rất nhiều, Văn Thanh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng đi vào đại điện, chắp tay trước ngực tế bái một phen, sau đó đi vào tới gần bên cửa sổ một chiếc đèn trước. Kia đèn thượng có ôn như tên, bốc đèn đã diệt. Sư nghĩ, nay hội đèn lồng bồi ngươi cùng nhau đi, ta đem nó sát một sát lại đưa qua đi. Văn Thanh Nguyệt không lưng xá một cái, duỗi tay lấy ra hồn đèn, tiểu tâm mà cẩn thận mà trà lau. Ân. Văn Thanh Nguyệt nhíu mày, Đem hồn đèn dơ lên trước mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, tổng cảm giác này đèn cùng khác đèn không quá giống nhau. Nàng phùng đèn, đi qua một khắc bài hồn đèn, nhất nhất tương đối, giả. Nhỏ giọng nói thầm một câu, như thế nào sẽ là giả đâu? Chẳng lẽ là bởi vì doán sư thúc không tiếp thu được mới phong cái giả ở chỗ này, vẫn là bởi vì sư tỷ không có chết? Nàng nhớ tới lúc ấy ở Ma Vực, triệu tuyết lộ nói qua một kiện kỳ quái chuyện này, khi đó có một người lớn lên phi thường giống sư tỷ. Tự xưng Linh Dược Cốc tạp dịch đệ tử. Nghĩ vậy, nàng xoay người liền đi, Linh Dược Cốc có phải hay không có như vậy một cái đệ tử vừa hỏi liền biết. Không nghe nói qua. Một cái viên mặt thiếu niên lắc đầu, chúng ta bên trong căn bản không có tiểu nhân nhi, nhưng thật ra đồng thật quân thường như vậy kêu ôn sư tỷ Sư tỷ quả nhiên không có chết. Bọn họ chính là không tin doán sư thúc sẽ nói lời nói dối mới cho rằng nàng đã chết. Nàng tức khắc cao hứng lên, hướng lan cư chạy tới, nàng muốn nói cho sư huynh tin tức tốt này ban đêm thiên huyền tông nơi trốn an tĩnh khắp nơi đèn lồng không đủ lượng đại bộ phận khách nhân cùng đệ tử đều đã ngủ hạ chỉ có chủ phong đỉnh núi đại điện còn đèn đuốc sáng trưng chủ phong sườn núi chỗ lan cư chỉ có mái rác hạ treo hai cái màu trắng đèn lồng ánh nến xuyên thấu qua giấy da tưới xuống mở nhà tấm quang một trận như có như không tiểu ngâm sen lẫn trong tiếng gió theo gió phiêu tán văn thanh Nguyệt bước chân một đốn mảnh khảnh lông mày hơi nhíu nàng nhìn đến song cửa sổ thượng dây dưa ở bên nhau hai bóng người trong lòng chấn động Là ai? Đôi tay gắt gao nắm lên, chân không tự chủ được hướng bên kia mại, càng tới gần, thanh âm càng thêm khó nghe. Bên hai đột nhiên vang lên một trận uyển chuyển nhẹ nhàng cười duyên, lan ly kia vũ mị mà lại thiên chân thanh âm, ngươi đã tới chậm, tiên quân đã là của ta. Ma nữ! Ngươi đối sư huynh làm cái gì? Văn thanh nguyệt hận không thể đương trường nhất kiếm đâm thủng nàng biết hầu, cái này đáng chết ma tộc cư nhiên không có chết. Như ngươi chứng kiến, màu xám đám xương dần dần ngưng ra lan ly bộ dáng. Nàng như cũ là màu đen sa mỏng, dung nhan khuyên thành, đã tiểu mị lại mang theo khắc thường ngây thơ. Nàng trong tay xách theo Mạc hi lân bên người Ngọc Bội, ở Văn Thanh Nguyệt trước mắt lúc gần lúc hiện. Cái này Ngọc Bội là Văn Thanh Nguyệt phi thường muốn đồ vật, lúc này thấy nó no tới rồi tình địch trong tay, giận mà triệu đến chính mình linh kiếm vọt đi lên. Dương tay! Mạc hi lân từ lan cư đi ra, ngăn ở lan ly trước mặt, hắn hai mắt có chút thất thần, nhưng là đang ở nổi nóng Văn Thanh Nguyệt vừa nghe đến hắn cư nhiên giữ gìn ma nữ tức khắc xoay người liền chạy. Nàng vừa chạy vừa sát nước mắt, thực mau liền biến mất, không có nhìn đến phía sau tình cảnh, cũng không có nghe được Mạc Hy lên nói. Hắn đối Lan Ly ôn nhu cười nói, "Tiểu Nhiên, đừng sinh nguyệt nhi khí, nàng đêm nay quá thất lễ." Sau đó hắn ôm Lan Ly hạnh phúc mà cười, "Thật tốt quá, ngươi không chết, ta sẽ đi theo ngươi đi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào." Lan Ly khẽ môi giơ lên, "Chúng ta đi thôi, sư đệ." Từ lan cư trời cao chợt lóe mà qua khúc huyền cảm nhận được Lan Ly hơi thở hơi hơi cúi đầu đi xuống xem, nhìn thấy Lan Li ôm lấy Mặc Hi lân dùng một cái truyền tống quyển trục rời đi, hắn không để ý đến, trực tiếp tấu chương chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục. Đi Thiên Huyền Tông từ đường tìm được ngầm quan điện, thức mau liền tìm tới rồi kia phó băng ngọc quan. Thiều nhân Nhi, mau tỉnh lại. Ôn Nhiên bị bên thai Thanh âm đánh thức, mở mắt ra nhìn đến quan ngoại đứng khúc huyền, trong lòng nảy lên cực đại hảo cảm. Ân nhân cứu mạng nào? Nàng vội vàng xoay người ngồi dậy, cười ngây no nói. Đa tạ sư huynh cứu ta. Khúc huyền dối tay đỡ nàng ra quan, hoan thanh hỏi, cảm giác thế nào? Ta không có việc gì, chính là nơi này tiêu hao linh lực quá nhanh, hiện tại linh lực khô kiệt. Ôn nhiên liền hắn tay ra bên ngoài nhảy, nào biết quan biên có một khối cô quan thạch, nàng thiếu chút nữa đụng phải, xoay người một trốn, vừa lúc đâm tiến khúc huyền trong lòng ngực. Ôn nhiên! Khúc huyền! Hai người mặt hiện ra khả nghi đỏ ứng, bọn họ nhanh chóng tách ra. Tiểu hắc nằm ở một bên ngẩng đầu trắng bọn họ liếc mắt một cái chủ nhân cư nhiên không có nhân cơ hội đem người ôm lấy rõ ràng trong lòng là như vậy tưởng bọn họ trầm mặc một lát tự động xem nhẹ vừa rồi sai lầm ai cũng không có nhắc lại từ đường liền ở chủ phong thượng bọn họ từ địa cung đi lên từ từ đường đi ra ngoài nghe được đỉnh núi nghị sự điện có cái nổi giận đùng đùng thanh âm các ngươi như thế nào thủ sân môn ngươi ở mí mắt phía dưới bị mang đi các ngươi cũng không biết xấu hổ tự sương tông môn tinh anh tuyết trọng quân bất giận nữ nhi của ta cũng không thấy ta cũng thực lo lắng hai người bọn họ sẽ đi nơi nào đâu? Lan Cư rõ ràng có khói mê dấu vết ở, các ngươi sẽ không theo mê muội yên đuổi theo đi sao? Hiện giờ có khách ở, các ngươi liền ồn nào? Tất cả mọi người đã biết, không cảm thấy mặt mũi mất hết sao? Là ta sai rồi. Văn Dung ở Hoa Tuyết Trọng trước mặt Tiểu Tâm là người, Mặc Gia Gia chủ ngồi ở ghế trên, Dương Khoẹt miệng xem Văn Dung chế cười, nhìn về phía Hoa Tuyết Trọng ánh mắt cũng hàm chứa vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước Tuyết Trọng quân coi trọng Mặc Hy lân kia tiểu tử cương đẩy văn dũng cái này phế vật thượng vị hiện giờ nhưng thật ra tự thực quả đáng nếu là hắn thủ sơn môn mặc hắn là ma tôn vẫn là ai đều không có khả năng bình yên tiến vào thiên huyền tông đã bình yên ra thiên huyền tông sơn môn khúc huyền mang theo ôn nhiên đứng ở tiểu hắc trên lưng cái kia sư minh ta trước cấp sư tôn báo cái bình an phía trước ta hướng sư tôn đã phát cầu cứu tín hiệu ta lo lắng hắn hiện tại chính khắp nơi tìm ta lại xoay chuyển trời đất huyền tông đi ôn nhiên lấy ra ngọc giản đối với ngọc giản nói chuyện Sư tôn, ngươi ở nơi nào? Sư Minh đem ta cứu ra lập, ta hiện tại cùng hắn cùng nhau." Nàng xoay người hỏi Khúc Huyền, "Chúng ta chuẩn bị đi nơi nào?" "Đi trước phàm gian giới, Vọng Nguyệt Pha." Khúc Huyền nhìn về phía nơi xa dần dần sáng lên tới chân trời, nhẹ giọng nói. "Ôn Nhiên lại xoay người đối với Ngọc Giản nói, "Chúng ta chuẩn bị đi phàm gian giới Vọng Nguyệt Pha." Vừa mới dứt lời, Ngọc Giản liền nấc, cũng may hiện tại nàng có linh lực, lại có đại năng tại bên người, nàng phi thường an tâm. Cốt truyện đi xong, Nàng hẳn là tự do đi, mặt sau mấy ngàn trương tên nàng chỉ xuất hiện ở người khác hồi ức. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước đỉnh bạt bóng dáng, hắn có thể hay không đột nhiên biến mất, bị cưỡng chế kéo đi đi cốt truyện. Bọn họ tìm một chỗ an tĩnh sơn lĩnh, khúc huyền chuẩn bị họa truyền tống trận khí. Tiểu Hắc ngăn cả nói, chủ nhân, vẫn là ta đến đây đi, ngươi thiếu dùng ngươi thiên ma huyết, mà ngẫu nhiên chú hiệu lực còn ở, cũng không biết sau lưng chủ nưu sẽ có cái gì âm mưu. Không đợi hắn phản ứng, Tiểu Hắc hai mắt liền biến thành thuần túy kim sắc. Một đạo kim sắc cổ sáng bao phủ bọn họ, đảo mắt lại không thấy